Nàng đương nha hoàn không làm muốn ta đường đường ngũ phẩm nghi nhân tới làm. Vệ thành liền tưởng không rõ, lưu lạc đến loại tình trạng này nàng còn không đi. Đều phóng nàng đi rồi. Nô bà tử cũng đang nói, nói nàng chuẩn bị tốt sinh giáo cái mấy ngày, loại này mụ lười ở nông thôn thấy nhiều, thu thập mấy đốn nàng liền biết cẩn mẫn. Sau khi ăn xong, vệ thành khảo giáo nghiên mực công khóa đi, khảo xong đang muốn tiếp theo giáo, liền cảm giác nhi tử ngồi gần chính ngựa đầu xem hắn.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 Đêm nay vệ thành cũng không nhiều ngao, so ngày thường sớm hơn trở về đông sương phòng, phao chân thời điểm cùng Khương Ngật nói, ta nói nhà ta nàng thích hướng không được, làm nàng trở về, nàng không quay về, mặt sau nàng chỉ sợ muốn nếm chút khổ sở. Ta xem lương đối nàng thái độ tuy rằng thiếu chút nữa, cũng không có thực quá mức. Nói đến cái này vệ thành thật là dở khóc dở cười, người đi qua lục phủ, người ngấm lại bên kia thể diện nha hoàn. Nàng trước kia nhận tử quá đến so với người bình thường ra cô nương còn hảo, dơ sống mẹ sống việc nặng một chút cũng không làm, cố tình bị phái tới nhà ta. Ta nương không cần phải nàng pha trà chia thức ăn miết vai đấm chân thay quần áo được bị, sẽ chỉ làm nàng giúp đỡ làm việc. Bên kia tặng người tới thời điểm nói, nói có nàng ở lao thái thái ngồi hưởng phúc, gì cũng không cần làm, đây chính là chính hắn nói. Ta đoán hắn ý tứ là y tới rũi tay cơm tới há mồm.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 Không bao lâu liền có tiếng gõ cửa vang lên. Khương mật ngồi xuyên dậy nghe thế thanh ngẩn đầu nhìn đang ở hệ nút bọc nam nhân liếc mắt một cái, lại nhìn về phía cửa, hỏi, ai à? Nô tỳ kim hoàn, cấp lao ra thái thái đưa nước cấm tới. Vệ thanh ly cửa gần chút, đi mở cửa, kim hoàn quả thực bưng buồn thủy đứng bên ngoài đầu. Giữa mặt nàng cũng không đi vội vã, nói muốn hầu hạ thái thái trải đầu. Khương mật đang muốn trả lời, nghe nam nhân nói, canh giờ còn sớm. Ta đi Tây Sương luyện một lát tự. Muốn hay không điểm tâm sáng. Không nổi ngươi ngồi làm nàng sơ cái xinh đẹp tiểu tóc. Khương Mật tưởng nói không cần phải, lại cảm thấy nam nhân làm việc luôn có dụng ý, liền gật gật đầu. Nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, tùy ý Kim Hoàng trải đầu, vừa mới bắt đầu không ai nói chuyện, quá trong chốc lát Kim Hoàng chủ động mở miệng, thái thái tóc thật tốt, lại hát lại lượng. Khương Mật từ một tiếng, Kim Hoàng lại nói,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 Bị người như vậy không làm ra vẻ phủng khương mật hẳn là cảm thấy cao hứng cũng lưu lại không tồi sơ ấn tượng. Chiêu này Kim Hoàn dùng quá rất nhiều thứ, kịch bản tuy lão, nhưng thực dùng tốt, đặc biệt nàng trưởng trương thuần thiện mặt, nói lời này liền có vẻ phá lệ chân thành. Khương mật thoạt nhìn cũng rất cao hứng, đều là chút cái gì từ ngươi nói đến ta nghe một chút. Ta ở nông thôn xuất thân, nghe được nhiều nhất nói cách khác qua nhi này bộ dáng thật tuấn, thật sự không kiến thức quá kinh thành bên này khen người con đường.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 Nàng đầu hóc cơ bản đã thanh không, bên trong liền dư lại một cái già mặt dày, không khác. Khương mật còn xuyên thấu qua gương đồng đang xem nàng, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, rất có hứng thú chờ nàng khen. Nô tỉ trong lòng tuy rằng có ngàn từ vạn câu, thật muốn nói ra, lại cảm thấy kia quá tục khí sấn không thượng ngải. Người mới vừa nói cái nào từ dùng ta trên người đều thích hợp, lại sấn không thượng. Kim hoàn sắp đỉnh không được, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Nàng bài trừ gương mặt tươi cười tới hỏi khương mật này kiểu tóc còn hành. Hành đi, ngươi không phải nói ta đẹp đến cùng thiên tiên nhi dường như, thiên tiên sao thu thập không được. Kim Hoàn sớm lại đây đưa nước, còn chủ động nói phải vì khương mật trải đầu, kỳ thật là tưởng từ trải đầu nói đến nàng hầu hạ cũ chủ sự. Muốn cho nhà này lão ra thái thái biết nàng ban đầu không làm này đó việc nặng, nàng là ngồi việc tinh tế bên người hầu hạ, vốn dĩ cho rằng hàn lầm quan tổng nên thông tình đặc lý.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 Vẫn là rất chịu không nổi. Người hướng trong viện ngồi xuống, ngẫm lại này, ngẫm lại kia, canh giờ liền đi qua. Chờ cất đai bố bao gồm giờ siêm ý gì đều tẩy hảo. Tiêu đầu nghiên mực cũng bối xong thư hơn nữa luyện xong buổi sáng phân tự. hắn vui sướng chạy ra, hướng ngô thị trước mặt một tấu Mãi, ngươi cho ta lấy hai viên mức táo đi, muốn ăn mức táo. Đang ở lượng siêm ý gì kim hoàn tận mắt nhìn thấy ra biến sắc mặt. Nô bà tử một sửa lúc trước khác nghiệt tướng.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 Ngươi có phải hay không nha hoàn đương đủ rồi mắt thèm ta nương cám mệnh. Ngươi tưởng bảo ta nương chân tường? Không dám, nô tỳ không dám. Quản ngươi dám không dám? Nhân lúc còn sớm cút đi. Nô bà tử cầm mức táo ra tới, xem tôn tử giống như ở cùng hư nha hoàn nói chuyện, chạy nhanh tiếp đón hắn lại đây. ở làm gì? Nàng nói láo nịnh hốt ta, ta ở vạch trần nàng xấu xí sắc mặt. Nô bà tử hành kim hoàn liếc mắt một cái.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 đều không chê nhàm chán. Nghiên mực phùng mức táo quá khứ thời điểm, tuyên bảo bị Khương Mật ôm ra tiểu giường, hắn ngồi ở trên giường đất. Nghe được cạnh cửa có tiếng vang hắn liền quay đầu hướng cạnh cửa xem, ánh mắt từ xa tới gần đi theo hắn ca nghiên mực. Nghiên mực chạy chậm lại đây đem mức táo đặt ở tuyên bảo trước mặt, nai cấp, ăn rất ngon, đệ đệ có nghị ăn. Khương Mật đang muốn nói hắn, chính ngươi hắn phải, còn đầu tiểu nhân. Liền nghe thấy tuyên bảo trong miệng toát ra cái ăn. Cái này Khương Mật bất chấp nói nghiên mực, nàng quay đầu lại nhìn ngồi ở trên giường đất trắng non béo hoa, tuyên bảo là nói chuyện. Lại nói một tiếng. Tuyên bảo cặp kia mắt đen lúng liếng nhìn chầm chầm thương Mật, không mở miệng. Nương xem ta, ta tới. Nghiên mực ngồi ở đệ đệ bên người, dùng hai cái đầu ngón tay nhéo mức áo, phóng tới đệ đệ bên miệng, tuyên bảo ngửi được ngọt mùi hương nhi, hắn cái mũi nhỏ dở dở, đầu đi theo đi phía trước huynh muốn đi liếm. Hắn cao ý xấu đem tay đi phía trước ruôi, tuyên bảo muốn cùng, nghiên mực lại hướng lên trên một lấy, làm hắn xem tới được ăn không đến. Vốn dĩ cho rằng đệ đệ nên sinh khí, nên ruôi tay đánh hắn xảo muốn ăn. Kết quả tuyên bảo nhìn trầm chầm, chầm kia viên mức táo nhìn trong chốc lát, ở ruôi tay đi đủ cùng không đi đủ chi gian do dự một chút, từ bỏ. Nghiên mực không thể tin được chừng mắt hắn, hắn vô tội nhìn nghiên mực. Khương mật vẹo cười. Nàng vươn ra ngón tay khẽ chạm một chút nhì tử mặt béo phi trứng, tuyên bảo ngươi nói cái ăn, nương liền cho ngươi liếm hai khẩu. Ăn. Hắn nói xong, khương mật nhìn về phía nghiên mực, nghiên mực dối tay đem mức táo để đi lên cho hắn liếm kia phía trên vị ngọt nhi Nghiên mực trên tay cầm mức táo, trong miệng còn ở thở dài, cũng không biết đệ đệ giống ai, hắn thật lười. Cũng không biết ngươi giống ai, quỷ tinh quỷ tinh. Lúc sau ngô bà tử cũng nghe nói tuyên bảo mở miệng.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 Lại nói tiếp lại có 2 tháng tuyên bảo nên mãn tuổi, nghiên mực mãn tuổi thời điểm ta cùng mật nương không ở nhà, không chọn đồ vật đoán tương lai đi. Nô bà tử nói là không chảo, ở nông thôn địa phương cũng không có gì quý giá đồ vật cho hắn chảo. Quay đầu lại cấp tuyên bảo chảo một chút. Hành A, xem kia lười hoa có thể chảo cái gì. chương 109-109. Màn đêm buông xuống vệ thành cùng Khương Mật kề thai nói nhỏ, hỏi nàng buổi sáng sao lại thế này. Khương mật vừa rồi cùng hắn thân thiết một hồi, có chút mệt nhọc, liền ý ở nam nhân trong lòng ngực nhắm hai mắt hỏi, cái gì? Thanh âm kia kẹp buồn ngủ, vệ thanh nghe xong không tính toán náo nàng, tưởng hống nàng ngủ, khương mật còn mở mắt ra, hỏi ngươi đâu? Vệ thanh ở nàng bên lỗ thai cọ cọ, ta nói trong nhà cái kia nha hoàn, nàng buổi sáng không phải tặng nước gấm tới đông xương phòng, ta chú ý tới nàng vùng chậu lúc sau chuẩn bị muốn đi ra ngoài, trần chờ lúc sau lấy cớ cho ngươi trải đầu lưu lại.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 Không có, vốn dĩ khả năng có, làm thiên tiên ngạn chứ. Khương mật nói xong mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn chầm chằm vệ thành nhìn một hồi. Làm sao vậy? tướng công ngươi hỏi xong sao, sao? Ta muốn ngủ. Không có việc gì, ngủ đi. Khương mật dựa vào hắn ngủ đi qua, vệ thành buồn ngủ tới chế chút, hắn còn nằm cân nhắc một lát. Kim Hoàn vừa lại đây, trước mắt còn ở thích hướng vệ ra hoàn cảnh, trước mắt rất tan phận, tạm thời nhìn không ra cái gì.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 Cũng có không về nhà mẫu? Đừng út út mở mở, người nói thẳng. Vệ thành quy quy củ củ trạm chỗ đó, nói, đưa nha hoàng tới chính là quý phủ quản sự, kia quản sự đối ra mẫu nói, hắn mang đến này nha hoàng có khả năng thật sự, bảo đảm đem người hầu hạ đến thỏa đáng, còn nói chỉ cần có nàng, lao thái thái hướng chỗ đó ngồi xuống cái gì đều không cần nhọc lòng, ra mẫu liền hiểu lầm. Vì thần bởi vì xuất thân kém, này một đường kỳ thật cũng không thuận lợi.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 Tầm thường đi lễ đều không có nói tùy tiện lui, càng miễn bản người là quốc trưởng an bài, nói là từ hắn trong phủ ra tới, thực tế cũng chính là chuyển cái tay. Thật vất vả đưa quá khứ người, không thể chê dễ dàng mang đi. Nghĩ đến còn không phải là từ bên người chuyển thành thô sử, quảng kia lão thái thái như thế nào xử chỉ cần có thể đem người lưu tại vệ ra là được. Nghe nói này nha hoàn là cái cơ linh, nàng phụ mệnh đi vệ ra tổng nên bản thân ngẫm lại trần nhi.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 Lấy người từng trải trường thi xin khuyên hắn đừng quá sùng nữ nhân, để ý nàng cậy sùng mạc yêu. Còn nói nam tử hắn đại trượng phu muốn lập được, ngàn vạn không thể kêu phu nhân bắt chẹn, nói ra đi mất mặt. chương 110 110 Quý Hàn Lâm nói những lời này đó nhiều ít sắc minh vệ thành trong lòng phòng đoán, hắn phía trước suy nghĩ quá, muốn thật là bình thường đồng liêu tương hại, hoặc là lo lắng hắn bay lên thế quá manh tưởng trước tiên đem người chết rớt, dùng đến phí này kính.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 lời này thiếu chút nữa tức chết hoàng hậu nhà mẹ đẻ người đừng nhìn quốc trưởng này số tuổi năm đầu hắn còn ngạnh lãng thật sự thái tử xảy ra chuyện trước kia hắn khí sắc cực hảo xảy ra chuyện lúc sau cũng bất quá lược hiện mệt mỏi mới ngắn ngủn mấy tháng tả hưu viện phán vừa nhìn thấy hắn thế nhưng suýt nữa không nhận ra tới đặc biệt quốc trưởng người đang bệnh nhìn một bộ tuổi già sức yếu gần đất xa trời chi tướng cùng năm đầu hắn căn bản không giống như là một người một phen mạch thân thể mất công lợi hại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 Như vậy kế hoạch, còn không có tới kịp làm cái gì, liền nghe nói nàng nương đệ thẻ bài tiến cung tới. Phù vừa thấy mặt, nàng nương liền bắt đầu mặt nước mắt, hoàng hậu chạy nhanh ngồi qua đi, hỏi làm sao vậy? Lại xảy ra chuyện gì? Lao ra hắn. Phu thân như thế nào? Đừng khóc, có việc nói sự. Lao ra hắn ngã bệnh, thái y đi nói về sau lại không thể làm lụng vất vả, không hảo sinh điều dưỡng chỉ sợ thời gian vô nhiều, vậy phải làm sao bây giờ?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 gần nhất một tháng lao ra không có một đêm ngủ đến an ổn nằm xuống không bao lâu liền tỉnh tỉnh liền đi thư phòng lao ngủ không tốt ăn đến cũng không tốt mỗi ngày còn có người tới cửa tới tìm hắn làm hắn quyết định hắn gần nhất thường xuyên chóng vắng đầu ta nói đi thỉnh đại phu hắn còn không chuẩn sợ người khác biết hắn không hảo hiện tại thái y yền nói muốn sống liền không thể nhọc lòng muốn nhọc lòng mệnh liền không giải nhưng làm sao bây giờ hoàng hậu trên mặt một chút biểu tình cũng không có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 Này trụ cột vẫn là nộn một chút, căn bản đấu không lại hoàng đế. Cả triều văn võ đều nhìn ra hậu tộc sớm hay muộn xong đời, bị phái ra đi kim hoàng thượng không biết tình, nàng bị phái tới vệ ra thời điểm quốc trượng còn không có bị bệnh, bị bệnh là ở kia lúc sau. Kim hoàng cắn chặt răng ở thích hướng vệ ra sinh hoạt, vì có thể lưu lại, vì xoay người, nàng mỗi ngày đều ở xoa xoa xoa tẩy cọ cọ rửa rửa soát. Sinh hoạt sao, tổng hội có như vậy hoặc là như vậy ngoài ý muốn.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 Người lại không giống nhà khác cáo mệnh ái ra vai. Tốt như vậy sống cố tình khiến cho người đoạn, nay trận thúy cô ở trong lòng mắng kim hoàn không biết nhiều ít hồi. Nàng riêng lại đây chính là muốn nhìn mới tới làm được như thế nào, lại đây vừa thấy, liền nhịn không được, xem nàng như vậy liền không phải có thể làm việc, lao thái thái ngải vẫn là mời ta, ta so nàng nhanh nhẹn nhiều, tẩy đến cũng sách sẽ. Nô bà tử dối tay đem thúy cô kéo đến bên cạnh đi, nói, ngươi cho ta muốn nàng.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 Phùng trưởng quay trong lòng môn thành, lúc này vệ thành người ở trong nha môn, đi vào cũng nói không nên lời, hắn không nhiều chỉ hoan xoay người đi rồi. Xem hắn ra ngõ nhỏ vệ lão nhân mới xoay người tiến sân đi, đi vào liền thấy tỏ mò vọng lại đây Nghiên Mực. Trạm nơi này làm gì? Nghiên Mực nhìn hắn ra cầm ở trong tay tin, bừng tỉnh đại ngộ, ta nghe được ra ở cùng người ta nói lời nói, là Phùng trưởng quay sao? Ngươi phải gọi Phùng lão thúc. Ta lần trước giống như vậy đều Hắn nói gánh không dậy nổi. Đó là khách khí lời nói, ngươi thật đúng là sửa miệng A. Nghiên mực lúc này đầu góc còn tương đối thẳng, nếu không cũng sẽ không hồi hồi bị hắn tra kịch bản. Trên cơ bản trừ bỏ vừa nghe liền rất giả lời nói dối, ngươi nói cái gì hắn đều chịu nghe. Hàm xúc huyển chuyển lấy lui vì tiếng bao gồm lời khách sáo hắn còn không phải thực hiểu. Ngươi giải thích lúc sau hắn nghe hiểu, nghe hiểu lúc sau cảm thấy đại nhân thật phiền thoái. Vệ lao nhân sửa đúng qua đi. Hắn gật gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ, hỏi, ra ngươi lấy chính là quê quán tin. Ngươi sao biết? An tiết thời điểm nghe nai nói thật nhiều hồi, mấy ngày nay chưa nói. Nghiên mực nói chạy tới nhà bếp, bái môn phương tiêu đang ở trong coi ngô bà tử, nai à, quê quán gửi thư. Ngô bà tử nhìn Kim Hoàn liếc mắt một cái, làm nàng tiếp theo làm việc, bản thân ra nhà bếp, ra tới vừa thấy lão nhân trong tay thật sự cầm phong thư, nàng liền hỏi một câu.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 Vệ thành còn không biết hắn lại bị thân cha mẹ ruột bốc đoạn, nhị lao ở hồi ức qua đi, nghiên mực ở bên cạnh nghe được nụi ngon, nghe xong còn chưa đã thèm đâu. Buổi tối trở về, nghiên mực khó được như vậy nhiệt tình, túng hắn liền phải hướng đại sảnh đi, vừa đi vừa kêu nói cha đã trở lại, tin đâu? Cái gì tin? Ban ngày thu được, ngài nói chờ ngươi trở về hủy đi. Quê quán kia đầu đưa tới. Đừng hỏi ta, không biết. Cũng không cần hỏi. Nói mấy câu công phu ra hai vào nhà, lá thư kia liền gác ở trên bàn, vệ thanh bước qua ngạch cửa đi vào liền thấy, hắn dịch cái ngồi đôn lại đây, rối tay muốn hủy đi. Hủy đi tin thời điểm người trong nhà lục tục lại đây, khương mật đều nghe được động tính đem tuyên bảo ôm lại đây. Nô bà tử chậm một chút, nàng thúc dục kim hoàn phao trên trà, bưng trà tới. Vệ thanh trước đại khái nhìn lướt qua, xem tất cả mọi người nhìn chầm chầm hắn, mới nói, tin là đại ca nhị ca nhờ người viết.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 Hắn hơi chút có chút thất thần, bị nghiên mực cấp nhéo. Ngươi không nhìn ta viết tự, suy nghĩ gì nha? Vệ thành một túi đầu liền thấy trên giấy tràn đầy ngốc thô hắc. Ta nói vận dụng ngòi bút phải có lực không phải làm ngươi dùng sức hướng trên giấy sử. Không phải một cái ý tứ. Thính, ta lại mang ngươi viết hai lần, ngươi cẩn thận cảm giác một chút. Phụ tử hai cái viết đến chính chuyên tâm, lúc này đỉnh đầu cố tiệu vào ngõ nhỏ, nâng điệu hỏi thăm tìm được vệ ra. Đến địa phương sau dừng lại cố tiệu thỉnh bên trong người ra tới. Ra tới chính là cái ăn mặc màu xanh đen cẩm ý trẻ thanh niên, nhìn so vệ thành hơi lớn một chút. Người này quét mang ra cửa nô tải liếc mắt một cái, kia nô tải chạy nhanh tiến lên đi gõ cửa. Không bao lâu, viện môn liền khai, chạm bên trong chính là cái khô gầy lao thái thái. Thấy lao thái thái đồng thời, người này giống như chố mắt một chút, quá một lát hắn mới hỏi, là vệ ra. Vệ thành ở sao? Xem hắn xuyên thành như vậy, lại dám thẳng hô quan lão ra tên, nô bà tử đánh giá nhân thân phân không thấp, quay đầu lại liền phải gọi người, chưa kịp, liền thấy vẻ mặt kinh ngạc con râu. Khương mật đem rửa vào nàng trên đùi tuyên bảo bế lên tới, đi theo cạnh cửa, cùng bà bà kề thai nói nhỏ, nương, ta xem hắn như thế nào như là tướng công cùng giới kia chẳng nguyên. Nô bà tử. Nàng xua tay làm tức phụ nhi thối lui, nhìn bên ngoài người kia hỏi hắn, ngươi kêu gì?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 đánh giá ra không được sự, liền không đi cản, từ Lao Tam cùng hắn đến một bên đi. Trước sau cũng liền một chén trà nhỏ thời gian, Nghiêm Úc thượng kiệu, từ hắn trong phủ nô tài nâng ra ngõ nhỏ. Nô bà tử chạm cửa xem xét trong chốc lát, chú ý tới đi ra ngoài lúc sau họ Nghiêm còn nhấc lên kiệu mảnh quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn xem vệ ra sân, ánh mắt vừa vặn cùng nô bà tử đối thượng, nô bà tử một cái nhịn không được, xì một tiếng kinh miệt. Lao Tam ngươi nói hắn tìm ngươi làm gì?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 có phải hay không đã hoài nghi đến nàng? sau lại làm việc thời điểm Kim Hoàn vẫn luôn ở trong lòng Thoá mạng nghiêm úc, còn nói là trạng Nguyên Lang nhân phẩm kém liền tính, thế nhưng Thượng Vội vàng tới hỏng Nhân ra sự, đáng thương nghiêm úc trở về này một đường đánh không biết nhiều ít hả gì, hắn ở cửa thời điểm đích xác nhìn đến Kim Hoàn, còn không phải là cái nha Hoàn nghiêm úc không đem người để ở trong lòng, từ đầu tới đuôi không nhắc tới quá, hắn bị vệ thành lợi dụng một đạo.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 Kết quả sự tình là hướng tới hắn tha thiết ước mơ phương hướng ở đi, hắn này đầu chuyện gì không có, Kim Hoàn một phong thơ đưa ra đi đem nàng chủ tử làm chung, rõ. Thái Ý kia đi xem qua lúc sau đều thẳng lắc đầu, chúng rõ cái này bệnh, không hảo chỉ a. Nếu nói tình huống không nghiêm trọng còn hảo, hảo sinh điều dưỡng không chuẩn có thể có chuyển hảo ngày đó. Xem hắn miệng oai, vừa nói lời nói khỏe miệng thượng liền có nước bọt tràn ra, nói không rõ, vươn tới tay là run run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 có thể thành đảo cũng có thể bác ra một đường sinh cơ, không thành trực tiếp xong đời. Thái y thì cấp các quý nhân chữa bệnh đều là như thế nào ổn thỏa như thế nào tới, tha rằng hảo chậm một chút, tuyệt không có thể có bất luận cái gì sơ xuất. Hiện tại quốc trưởng cái này tình huống kéo chỉ biết càng ngày càng tệ, muốn chỉ lại không thể nào xuống tay. hắn thân thể vốn dĩ liền kém, tật xấu một đống, phía trước liền nói muốn hảo sinh điều dưỡng, không thể lại lao tâm lao lực, lúc này mới bao lâu. Hắn trúng gió. Hắn là chúng gió, thái y y là người muốn điên rồi. Loại này tâm tình càn nguyên đế liền thể hội không đến, nghe vệ thành nói xong lúc sau hắn mặt vô biểu tình ở đảng kia ngồi trong chốc lát, thật sự không nhìn xuống, cười một tiếng. Vì hoàng gia tôn nghiêm cùng với hoàng đế mặt mũi, hắn tận lực nhìn xuống, cảm giác không sai biệt lắm điều chỉnh tốt dương mắt hướng vệ thành kia đầu vừa thấy. Phúc! Khu! Này không trách ngươi! Vệ thành còn ái náy đâu!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 Vệ thành trong lòng hiểu rõ, nghe nói quốc trưởng không hảo lúc sau hắn liền nhắc nhở quá trong nhà, nói gần nhất khả năng sẽ có động tác, làm nương nhìn chầm chầm khẩn kim hoàn lại nói cho tức phụ nhi làm nàng ngủ nhiều. Chờ vệ thành lui ra lúc sau, càng nguyên đế lại đem việc này cân nhắc một lần, như vậy nghĩ đều vẫn là cảm giác thực khôi hài. Quốc trưởng lo lắng xếp vào cái đinh, đầu một hồi phát huy tác dụng, một phong thơ đưa ra đi mở ra bên trong tất cả đều là vô nghĩa,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 Ở mai phương trai hành tẩu những người đó, khắc đều còn hơi hiện non nớt, có thể một mình đảm đương một phía liền một cái vệ thành, môi đến thời khắc mấu chốt hắn tổng có thể đứng ra tới, không làm cản nguyên đế thất vọng quá. Hoàng đế trong lòng Mỹ, Mỹ đủ rồi còn tìm tới thai y y hỏi chuyện, cẩn thận quan tâm quốc trượng tình huống. thái y y nói thời điểm dốc hết sức đem trách nhiệm hướng quốc trượng chính mình trên đầu đẩy một lòng muốn cho Hoàng thượng minh bạch sẽ trung gió là hắn không vâng theo viện phán đại nhân dặn dò.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 Ở vệ lao nhân mở cửa đồng thời hướng kêu bên ngoài một bát, ta nhi tử đại danh là ngươi kê ợ. Ngươi chụp gì? Hảo gia hỏa lại là ngươi cái vương bất đảng, lần trước lão nương dơ cao đánh khẽ thả ngươi một con ngựa, ngươi còn dám tới. Nô bà tử đem buồn hướng nam nhân trong lòng ngực một tắc, xoay người liền phải đi sao đại một cây gậy. Nghiêm úc vừa rồi làm nàng bắt một thân thủy, càng khí, cũng bất chấp chính mình là gia đình giàu có xuất thân là người đọc sách là chẳng nguyên, há mồm liền mang lên. Người đàn bà đanh đá. Thật là người đàn bà đanh đá. Triều đình thế nhưng cho ngươi loại này Người đàn bà đanh đá tặng phong cáo mệnh Còn ngũ phẩm nghi nhân, ngươi xứng sao? Cái này hảo, nô bà tử liền một cây gậy đều lười đến tìm Đi ra phía trước chính là một ngụm nước bọt ngôi sao Ta phi ngươi vẻ mặt Ta nhi tử bản lĩnh đại Hoàng thượng cao hưng cấp lao thái thái ta phong cáo mệnh không phục a Không phục ngươi đăng văn cổ cáo ngự trạng đi a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 Nếu là cái gì mắng cái gì mắng, người thanh âm lại tập thể cha cũng nghe không thấy, người không ở nhà. Chương 114-114 Vệ thanh ở đầu hẻm thấy nghiêm úc, xem hắn quần áo hỗn độn trên người còn có tảng lớn với nước, rất là chật vật Đang do dự là làm bộ không phát hiện trực tiếp qua đi vẫn là dừng lại chào hỏi một cái, nghiêm úc đã chú ý tới hắn. Kêu biểu tình, giống riêng lại đây ngồi sổ người. Ta sai sự thất bại, là ngươi làm. Lời này từ đâu mà nói lên? Ngươi sợ ta xoay người. Vệ thanh cảm thấy không cần thiết hàn huyền. Vòng khai một bước muốn chạy. Bị nghiêm úc ngăn lại tới. Ta thực xin lỗi ngươi một hồi. Đại giới cũng thanh toán. Ném quan mũ bị đuổi ra hàn lâm viện. Ngươi còn ngại không đủ một hai phải tuyệt ta xin lộ. Ta nói không phải ta làm. Không phải ngươi. Nghiêm úc giả cười một tiếng. Không phải ngươi còn có thể là ai. Trừ bỏ ngươi lão tử liền không đắc tội quá người khác. Nhìn dáng vẻ là khí điên rồi, hắn trước kia nói chuyện tổng bưng, đoạn sẽ không đem láo tử nhi tử loại này từ quải bên miệng. Vệ thanh đánh ra bất hòa hắn nói rõ hắn sẽ không cam tâm, liền ánh mắt ý bảo hắn vây lui kiệu phu, lại hướng bên cạnh dịch hai bước, mấy ngày trước đây ngươi đến nhà ta tới nói những lời này đó nhưng nhớ rõ. Ngươi nếu biết không quen nhìn ta nhiều đi, còn dám tới cửa. Thật khi ta viện này không ai nhìn chằm chằm. Minh Bạch nói cho ngươi. Ta vội thật sự không rảnh làm chuyện nhằm chán, lấy ta lai lịch xuất thân cũng làm không được loại sự tình này, ngươi ngấm lại đi. Ngấm lại! Này không phải càng nghĩ càng giận người. Vệ thanh ý tứ là, hắn không tới nhiều kia vài câu miệng liền gì sự không có, đi kia một chuyến kết quả bị trở thành cùng hắn một đám người. Ta năm ngoái bởi vì ngươi bị đuổi ra hàng lâm viện, hắn điên rồi sao cho rằng chúng ta là một đám người. Không chuẩn cảm thấy đôi ta năm đầu ở diễn trò. Cách môn đều nói thà rằng sai sắt không thể buông tha, thật lầm cũng không có gì. Nghiêm Úc hai mắt đều trừng lớn, hắn run rẩy chỉ vào Vệ Thành, không có gì. Xui xẻo không phải ngươi, ngươi đương nhiên không có gì. Việc này, thật sự cùng ngươi không quan hệ. Ta liền đem nói ở chỗ này, ngươi ném quan chuyện này nếu là ta làm, ta thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được, như vậy tổng hành. Xem Vệ Thành một thân bằng thẳng chút cũng không trở dạ, Nghiêm Úc đầu dưa đều hồ. Thế nhân kính sợ quỷ thần, hắn dám lập loại này thề liền rất có thể chứng minh trong sạch, ngẫm lại cũng là, muốn thật là vệ thành làm hắn nhận thì thế nào. Nếu không phải hắn, chẳng lẽ hắn trong lúc vô tình còn đắc tội người khác, lại hoặc là thật sự là quốc trưởng đám người hiểu lầm. Nghiêm Úc liền ở đầu hẻm lâm vào trầm tư, liền vệ thành đi rồi hắn cũng chưa chú ý tới. Vệ thành chậm gì gì đi đến viện muôn khẩu, khấu vang muôn hoàn, liền nghe thấy nghiên mực ở bên trong hỏi, ai à. Cha ngươi. Úc nghiên Mực lóp chân cấp vệ thành mở cửa, đồng thời duỗi trưởng cổ hướng trong viện đi, làm hắn mãi đừng chột vũ khí, gõ cửa không phải kia xui xẻo Tráng Nguyên. Vệ thành vừa rồi liền có chút suy đoán, hiện tại hoàn toàn được đến chứng thực, hắn hỏi, Nghiêm Úc đã tới? Nghiên Mực gật đầu nói đến quá, chính là buổi chiều tới, gõ cửa chụp đến mãi hoàng hốt, đương trưởng liền bắt hắn một thân thủy, hắn liền ở nhà ta cửa cùng mãi xảo đi lên. Nói đến mặt sau nghiên mực đem bánh bao mặt đều nhăn lại tới, nhìn vệ thành hỏi, ta về sau thật muốn khảo trạng nguyên sao? Trạng nguyên quái mất mặt. Vệ thành cũng cho hắn nghẹn chứ. Hắn có nghĩ đến nghiêm úc có phải hay không khí điên rồi trực tiếp nháo tới cửa tới làm nương thu thật quá, không nghĩ tới hai người còn đứng cửa cãi nhau miệng. Đọc đủ thứ thi thư trạng nguyên lang ở ngõi nhỏ cùng lao thái thái cãi nhau, thật may mắn vệ gia trụ đến thiên, bằng không nghiêm úc lại muốn nổi danh. Vệ thành cũng chưa hỏi bọn hắn xảo chút gì, nghĩ đến kia trường hợp hắn tâm mệnh, không muốn biết. Liên tính hắn không hỏi, nô bà tử vẫn là nhắc tới tới, sau lại ăn cơm thời điểm nàng nói họ nghiêm mắng nàng người đàn bà đanh đá một cái không xứng với ngũ phẩm cá mệnh, ta nói hắn sao không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình. Ta không xứng đương ngũ phẩm nghi nhân hắn liền xứng đương trạng nguyên. Hoàng thượng nếu là biết hắn cấp điểm như vậy cái trạng nguyên, không được khí ngất xỉu đi sự tình thật làm ngô bà tử cấp liêu chúng hoàng đế mới nghe vệ thành nói kia cười chết người chuyện xưa khó tránh khỏi sẽ đối chuyện xưa nhắc tới vài người nhiều vài phần chú ý xem hắn có hứng thú thái giám tổng quản tìm cơ hội liền nói khởi trong kinh thành mới nhất tin đồn thú vị nghe nói có người gặp được nghiêm trạng nguyên ở ngõ nhỏ cùng cái năm mươi tuổi lao thái cãi nhau nói nghiêm Vũ hắn tức giận đến phát run rỗi tay chỉ vào kia lao thái kia lao thái tắt soe eo Một cái nói ngươi cái người đàn bà đánh đá, ngươi cũng xứng đôi ngũ phẩm cáo mệnh. Một cái khác nói hoàng thượng phòng, không phục ngươi cáo ngự trạng đi a. Hai người bọn họ có tới có hồi xảo vài câu, ngõ nhỏ không ít người đều nghe thấy được. Một truyền mười, mười chuyên trăm, nghiêm ốc hắn lại thành trong kinh thành đề tài nhân vật. Đến nỗi nói cái kia xoa eo cùng hắn cãi nhau ngũ phẩm nghi nhân, đều không cần phải nói hoàng đế cũng biết là ai, trừ bảo vệ thành hắn nương không người khác. Nghiêm Úc vì cái gì nháo thượng vệ ra môn? Bên ngoài người ta nói là tới cửa đi hỏi vệ hầu đọc muốn nói pháp, nghe hắn ý tứ trong lời nói phảng phất bị hố. Ném quan sự. Vốn dĩ cảm thấy năm chắc sự tình đột nhiên sinh biên số, nhất thời mất khống chế đảo cũng có thể lý giải. Mới là lạ. Nghe nói việc này về sau, càng nguyên đế tưởng tượng một chút nghiêm Úc cùng vệ thành hắn nương chống nảnh cãi nhau trường hợp, trừ bỏ xấu hổ, chính là hối hận. Nghiêm Úc A. Đó là hắn tự mình chấp chính lúc sau điểm cái thứ nhất trạng nguyên, liền tính không nhiều phù hợp tâm ý, càng nguyên đế cũng không thể tưởng được hắn còn có thể làm ra loại sự tình này tới. Nghĩ đến năm đầu hắn thiết bộ hại vệ thành, lúc ấy cả nguyên đế liền cảm thấy này trạng nguyên lang hành sự không đủ quang minh lỗi lạc, xử những cái đó thủ đoạn cùng nội trạch phụ nhân dường như. Lời này thật không phải hạt phê, nó lại một lần ứng nghiệm, trước nay không nghe nói qua có trạng nguyên dây xích phố cùng lao thái bà cãi nhau. Hắn là cái thứ nhất. Hắn làm được. Hắn hoàn toàn khai càn nguyên đế mắt. Cũng khai mãn kinh thành bá tánh mắt. Hoàng đế đối ngô bà tử không có bất luận cái gì chờ mong, nàng chẳng sợ lên làm cáo mệnh cũng vẫn là ở nông thôn tắc phong. Nàng ở nông thôn sinh ở nông thôn dưỡng, giống như vậy không gì đáng trách. Nghiêm ốc không giống nhau. Cũng không biết là tà cái gì môn, mỗi khi hoàng đế ngại hắn mất mặt thời điểm, hắn đều còn có thể càng mất mặt một ít. bởi vì hắn. Hoàng đế xem kia giới bảng nhãn cùng thám hoa đều khoan dung rất nhiều, lúc trước cảm thấy kia giới một giáp ba người toàn không còn dùng được, lúc này ngẫm lại, người bảng nhãn thám hoa là không đủ tiến tới, tâm tư cũng vô dụng đối địa phương, tốt xấu không làm ra loại này xấu hổ sự. Lại nói tiếp, chẳng sợ hắn ô xa không rất thời điểm, tu soạn làm lục phẩm quan thấy ngũ phẩm nghi nhân cũng muốn hành lễ, đừng nói hắn quan mũ đã bị hái được. Lão thái thái tâm tàn nhẫn một ít lấy điểm này là có thể thu thập hắn, cũng may mắn nàng không lấy này làm văn, bằng không ngoanh ngoanh liệt liệt nháo một hồi, nghiêm úc còn có thể càng nổi danh. Hoàng đế cảm thấy vệ thành hắn nương vẫn là thiện lương. Nô bà tử đảo không phải thiện lương, nàng là đỉnh cáo mệnh danh hiệu lại đối cáo mệnh không ăn ý, căn bản không biết như vậy là có thể thượng nha môn cáo hắn. Bất quá cáo không cáo cũng chả sao cả, chuyện này nên biết đến đều đã biết. Cùng giới bảng nhãn nghe nói lúc sau cười nửa ngày, thiếu chút nữa cười tắt thở. Phía trước tổng cảm thấy chính mình hôn đến không tốt, hắn thông qua thi đình lúc sau trực tiếp lấy thất phẩm biên tu thân phận vào hàn lâm viện, hiện tại còn không bằng quán tuyển ra tới. Cùng vệ thành so với hắn thực không như ý, nhưng nếu là cùng cùng giới trạng nguyên so sánh với, cũng không tồi. Nghiêm Úc ở bình tĩnh lại lúc sau kỳ thật liền hối hận, xảy ra chuyện lúc sau hắn cũng chỉ nghĩ đến vệ thành, cảm thấy trừ bỏ hắn sẽ không có người khác. Lúc ấy thật là khí điên rồi không cẩn thận cân nhắc, muốn cẩn thận tưởng tượng, Vệ Thành cho dù có tâm cũng không nhất định làm được thành, hắn ở hoàng thượng trước mặt được yêu thích không sai, rốt cuộc chỉ là cái tử ngẫu phẩm quan. Ngẫm lại hắn nói, thật là Quốc Trượng hiểu lầm. Quốc Trượng vội vàng chúng gió nơi nào có rảnh nhúng tay loại sự tình này, lại không phải ngốc tử có thể hiểu lầm hắn cùng Vệ Thành quan hệ hảo. Nghiêm Úc nghĩ tới nghĩ lui, thần kỳ hoài nghi tới rồi cùng giới bảng nhãn trên người. Hai người bọn họ ở Hàn Lâm Viện khi liền rất không đối phó, tranh đấu ba năm. Sự tình đi đến nơi này, kế tiếp cùng vệ thành liền không có gì tương quan, hán tâm tư chủ yếu vẫn là đặt ở quốc trưởng bên này, gần nhất đều ở tiểu tâm phòng bị. Quốc trưởng chúng do chuyện này đại quan quý nhân nhóm đều đã biết, bọn họ trong lén lút không ngừng ở nghiền ngẫm phân tích, ra cửa lúc sau không dám nhiều lời, sợ nào một câu chưa nói hảo liền thành người khác tả hỏa công cụ. Cũng bởi vậy. Kinh thành bá cánh kỳ thật đều còn không biết tình, vệ ra người vốn dĩ cũng là, kết quả vệ thành nói, nói trong khoảng thời gian này trong kinh có chút gần sóng. Hắn một chương miệng, trong phòng vài người toàn nhìn qua. Lại sao? Khoảng thời gian trước quốc trưởng ngã bệnh, Hoàng thượng đem thái y hệ viện tả hữu viện phán toàn chỉ qua đi cho hắn bắt mệnh, kết quả nói là quá mức làm lụng vất vả lỗ lạ quá nhiều, thái y khai phương thuốc, làm tính dưỡng. Như vậy dưỡng còn dưỡng ra vấn đề lớn ra ở ngự tiền hành tẩu thời điểm nghe Thái Y ỉa nói, không biết cái nào viết phong thư cấp quốc trưởng quốc trưởng xem xong khí đến trùng gió. Chỉ nghe thấy một tiếng giòn vang, là bát trà quăng ngã toái thanh âm, nô bà tử đứng lên bước nhanh đi ra thính ngoại, tiếp theo chính là chửi bậy thanh, làm ngươi phao chén trà nóng ngươi đem bát trà đánh, này vẫn là gia đình giàu có ra tới nha hoàn, có nào một sự kiện là ngươi làm tốt lắm? Sử nơi này làm gì? Ngươi còn xem ta? xem ta làm gì chạy nhanh cho ta thu thập sạch sẽ không thanh sạch sẽ bị thương trong nhà người ta đuổi minh liền bán ngươi đến tám đại ngõ nhỏ đi cùng ngươi nói chuyện không nghe thấy kim hoàng chạy nhanh ngồi sồn xuống thu thập nô bà tử còn đang đau lòng bắt trà xem nàng phạm vào sai còn khóc khóc đề đề giống như bị thiên đại ủy khuất lại nhịn không được muốn mắng bị hương mà quên lại bắt trà đã quen ngã tức giận cũng cũng chưa về nương giảm nhiệt thật là nhìn nàng liền tới khí Đừng tức giận, nương về phòng đi Khương Mật trước đem ngô bà tử ủng hộ lên ngôi phòng đi, lại nhắc nhở một lần, làm Kim Hoàn đừng chỉ lo nhặt đại khối, thật nhỏ mảnh nhỏ tất cả đều muốn thu thập sạch sẽ, nghiên mực liền ái ở trong sân chơi, hơn nữa Tuyên Bảo cũng ở học đi đường, quăng ngã một chút khái mảnh nhỏ thượng không phải nói giỡn. Kim Hoàn gật gật đầu, không theo tiếng. Khương Mật vốn dĩ đều phải về phòng, xem nàng như vậy lại hỏi một câu, ngươi phạm sai lầm trước đây. Ai hai câu nói cảm thấy bị khuất, không bị khuất, như thế nào còn khóc thượng, nói đến cùng cũng bất quá đánh cái cái ly, có cái gì hào khóc. Kim Hoàng túi đầu không nói lời nào, xem nàng như vậy Khương Mật cũng buồn bực, hồi đại sảnh còn nghiệm một câu, như thế nào gia đình giàu có thể diện nha Hoàng cứ như vậy. Vì điểm này nhi sự cũng có thể rớt nước mắt. Nô bà tử ôm tuyên bảo, bĩu môi nói, cũng không phải là, xem nàng như vậy ta liền tới khí. Mẹ chồng nàng dâu hai cái tưởng không rõ, vệ thành trong lòng nhưng thật ra môn thanh, nghĩ thầm nàng không phải bởi vì ai này hai tiếng mắng ủy khuất đến rất nước mắt, sợ là dọa. Nghe nói quốc trưởng nhìn phong không biết cái gì tin sau đó khi đến chúng gió, nàng sẽ dọa đến cũng bình thường. Nói đến tin, mật nương ngươi hai ngày này tiến ta thư phòng đi thu thập quá sao? Ta xoa xoa hôi, làm sao vậy? Vệ thành nói hắn kẹp ở sách vở tin tìm không thấy. Nơi khác đi tìm sao? Có phải hay không nhớ lầm địa phương? Đi tìm, cũng chưa thấy. Nô bà tử nghe cắm câu miệng, hỏi, gì tin? Như thế nào không nghe người nói quá? Quách huynh nhờ người đưa tới, nói hắn mưu đến quan. Bởi vì là cho thư của ta, liền không lấy ra tới đọc. Ta xem qua thuận tay kẹp ở sách, ngày hôm qua nhớ tới chuẩn bị đem nó cùng mặt khác lui tới thư tín phóng đi một chỗ, kết quả không thấy. ngươi lại tìm xem tin còn có thể chân dài chạy. Vệ thanh nói hắn đã cẩn thận đi tìm, cũng là nhắc tới việc này mới nhớ tới hỏi một câu, cũng chưa nhìn đến liền tính, tả hưu đã mở ra xem qua, không cần bảo tồn, nhiều lắm hồi âm thời điểm cấp quách huynh bồi cái không phải. Hắn nói xong liền nghe được một tiếng trầm vang, là cái gì ngã xuống tới thanh âm. Nô bà tử dẫn đầu lao ra đi, vừa thấy, hào ra hỏa, Kim Hoàn vừa rồi ngồi sổm thu thập mảnh sứ vỡ. Không biết như thế nào liền ngất đi rồi. Nàng tay đè ở mảnh sứ thượng, đều hoa bị thương ở lấy máu, nửa bên mặt rắn mà, đến nôi nói kia phía dưới có hay không mảnh nhỏ ai cũng không rõ ràng lắm. Nô bà tử trước ra tới, những người khác theo sát sau đó, khương mật hỏi một câu, muốn hay không thỉnh đại phu tới. Nàng hỏi chính là vệ thành, lại làm nô bà tử đoạt lời nói, thỉnh cái giám đại phu, ta đây liền đi tìm hai người, đưa nàng hồi quý gia. Làm việc nặng không được, Làm việc tinh tế vẫn là không được, lưu trữ chỉ biết khi ta, này nha hoàn là không thể mớn. Nói xong nô bà tử thật sự tìm người đi, khương mật tún tún vệ thành ống tay tháo tử, hỏi hắn như vậy hảo sao? Vệ thành thế nhưng mắt mang ý cười, từ nương đi thôi. chương 115 115, nô bà tử liền ở ngõi nhỏ tìm hai cái cao lớn bạm vỡ trung niên phụ nhân, một người tắt mấy cái tiền đồng, làm các nàng lại đây hỗ trợ. Hai phụ nhân tiến sân liền thấy té xỉu trên mặt đất Kim hoàn hỏi, sao hồi sự? Cũng đừng hỏi, nhớ tới nàng tới nhà của ta làm những cái đó sự tan này hỏa khí cọ cọ nhắm thẳng thượng thoán, nếu không phải lao thái thái ta thân thể ngạnh lãng, có thể cho nàng khí trung gió. Hầu hạ người nha hoàng kia bộ tịch cùng đại tiểu thư dường như, làm nàng làm điểm việc nặng ngại khổ ngại mệt, người nói một chút, việc nặng làm không hảo việc tinh tế dù sao cũng phải làm tốt. Tam lang về nhà tới ta làm nàng đi phao chén trà, nàng đem bắt trà cho ta quăng ngã, ta nói đừng khái hai tôn tử làm nàng chạy nhanh thu thập sạch sẽ, nàng liền vượng nơi này bãi, ta muốn nàng làm gì. Hai người đem người giá lên, theo ta đi, cho nàng đưa về lão chủ nhân kia đầu. Hai phụ nhân nghe xong, đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cảm thấy nảy nhà hoàng thật kỳ cục. Nhìn xem ngã trên mặt đất này bắt trà, tốt nhất đồ vật. Giá không có phương tiện đi. Bằng không như vậy, đôi ta đổi bối, cong lên tới lên đường mau. Nô bà tử xua tay làm các nàng như thế nào phương tiện như thế nào tới, trong đó một cái liền cong lưng, một cái khác rôi tay đem kim hoàn sách lên tới phóng nàng trên lưng. Kim hoàn kia dáng người vốn là không tồi, nhìn nhỏ dài hiểu điệu, hơn nữa trong khoảng thời gian này ở vệ gia làm việc nhiều, so ban đầu lại gầy chút, cong đều cảm giác khinh phiêu phiêu. Kia phụ nhân trong lòng còn nhạc à, nghĩ này tiền hảo kiếm. Nô bà tử đã ở phía trước mở đường. Vệ thành hỏi một câu, mẫu thân tử qua đi. Nô bà tử vẻ mặt đương nhiên, ta phải tới cửa đi hỏi một chút kia ra thái thái, hỏi nàng sao giáo nha hoàn. Giáo thành này phúc đức hạnh liền tính, đều như vậy sao còn có mặt mũi lấy tới tặng người. Bao lớn thù đây là? Vệ thành. Nương nhận lộ sao? Bằng không ta một đạo nhi đi. Vệ thành đang muốn đuổi kịp, bị ngăn cản tìm không thấy lộ ta còn không thể cùng người hỏi thăm. Việc này người nam nhân ra đường ra mặt, tức phụ nhi cũng đừng cùng, đem kia mảnh nhỏ dọn dẹp một chút, lộng sạch sẽ. Nghe khương mật đáp ứng xuống dưới, nô bà tử mang theo người liền đi, lúc này đều có chút chậm, chờ các nàng đến quý cửa nhà sắc trời đã là tối sầm xuống dưới. Kim hoàng gần nhất áp lực cũng đại, thân thể cũng hư, cho người ta con sóc này một đường cũng chưa tỉnh lại, nô bà tử không đi quản nàng. Nàng hai ba bước thượng bậc thang lôi kéo môn hoàn một trận banh khấu. Không bao lâu, đại môn khai. Người gác cổng vừa thấy trạm bên ngoài chính là cái ăn mặc một mạc khô gầy phụ nhân, nhìn liền không giống co thân phận, hắn sắc mặt suy sụp sung dưới, hỏi tìm ai? Tìm nhà ngươi thái thái. Chúng ta thái thái là ngươi muốn gặp là có thể thấy. người ai a Lao bà tử không đủ tư cách đúng không? kia cũng đúng, ngươi đi cho ngươi trong phủ đại quản sự truyền cái lời nói. Làm hắn ma lưu lăn ra đây đem kim hoàn lánh đi, này xui xẻo nha hoàn tan nếu không nổi lên. Trời tối lúc sau còn ở mặt đường thượng hành tẩu người tuy rằng không nhiều lắm, chính là trụ phụ cận nhiều A, nô bà tử vừa rồi giữ cửa khấu đến loảng xoảng loảng xoảng vang liền đưa tới vài gia nô mới mở cửa xem xét tình huống. Cửa vừa mở ra, vừa lúc nghe được nô bà tử nói, đây là có náo nhiệt xem A. Vốn dĩ xem một cái liền chuẩn bị đem cửa đóng lại, một cái tò mò. Toàn giữ cửa để lại cái phủ, đều ngồi xổm chỗ đó. Bọn họ vừa rồi ngồi sổm ổn, không bao lâu quý phủ đại quản sự liền chạy chậm ra tới, nghe phía dưới truyền lời làm hắn đem kim hoàn lánh đi hắn trong lòng liền một lộn bộ, nghĩ thầm bên ngoài kia láo thái thái nên không phải vệ thành hắn ương. Đại quản sự lắm miệng hỏi một câu, hỏi phía dưới người nọ cái gì bộ dáng. Phía dưới hồi hắn nói người không cao, nhìn khô gầy khô gầy, trường cái quả phụ mặt khắc nghiệt thật sự. Xuyên kiện nửa y phục cũ nhìn không giống nhà giàu suốt hơn, cố tình người lá gan còn không nhỏ, tới cửa tới loảng xoảng loảng xoảng một trận mánh gõ, há mồm liền phải thái thái ra tới. Thuộc hạ nói một câu, đại quản sự tâm liền trầm một chút, nghe được cuối cùng cơ bản chìm vào đáy cốc. Chiếu cái này miêu tả, là vệ ra cái kia ngũ phẩm nghi nhân không sai được. Người sao nói? Ta nói thái thái là người muốn gặp là có thể thấy. Người gì ngoạn ý nhi? Thuộc hạ mới vừa nói xong, liền ăn đại quản sự một chân đá, hắn ôm cẳng chân ngao ngao kêu to, đại quản sự không rảnh lo thu thập hắn, một đường chạy vội đi ra ngoài. Hắn vừa thấy ngô bà tử liền đôi đầy mặt cười, cùng chó nhật dường như một trận không lưng, thuộc hạ không hiểu chuyện, ta giáo huấn qua, hợp lòng người đứng có mệnh hay không. Vào đi, tiến vào nói chuyện. Ngô bà tử nhìn hắn liếc mắt một cái, thôi bỏ đi. Quý ra cửa này hạm có bao nhiêu cao lao thái thái hôm nay linh giáo, ta lại đây là cho ngươi tặng người tới, này nha hoàng ta tiêu thụ không được, lại làm nàng gác nhà ta hầu hạ mấy ngày, ta liền phải giá hạc tây đi. Đại quản sự, này, Kim Hoàng nàng, đại quản sự muốn hỏi, lại không biết nên như thế nào tìm từ, hắn ngấm lại liền phải dối tay tới đỡ ngô bà tử vô luận như thế nào đều tưởng thỉnh người vào cửa đi chậm dai nói, chặng cửa nói này đó. Cho người ta nghe thấy không mất mặt sao. Xem hắn cấp thành như vậy, nô bà tử trong lòng còn thống khoái lên, liền rửa gần đem Kim Hoàn qua đi lúc sau phát sinh đủ loại nói cho hắn nghe. Nghe nói Kim Hoàn ở vệ gia nhóm lửa nấu cơm quét rắc giặt quần áo xoa cất đái bố xuyên cái bô, hắn nhịn không được nuốt khẩu nước miếng, đồng tình nước mắt hướng trong lòng lưu, hập lòng người sớm nói à, sớm nói ta cho ngài bổ cái thô sử bà tử, Kim Hoàn nàng là bên người hầu hạ nha hoàn, không học quá này đó. Ngài nhiều đảm đương. Sao chưa nói, ta làm lao tam đi tìm nhà ngươi lão già, các ngươi lão già nói đưa ra đi nha hoàn đoạn không có lui về tới đạo lý, nói người này thông minh học cái gì đều mau, nàng việc tinh tế có thể làm được thỏa đáng việc nặng luyện một luyện không thành vấn đề. Ta người này thật sự, người khác nói cái gì liền dễ dàng tin tưởng. Các ngươi lão già nói như vậy, ta nghĩ dạy dỗ một phen chắp vá cũng có thể dùng, kết quả đâu? Ta làm nàng xoa cái cất đái bố nàng xoa không sạch sẽ liền tính. Ta làm nàng phao chén trà tới, nàng liền trà mang chén cho ta quăng ngã cửa. Nhà ta hai tôn tử, mỗi ngày ở trong viện chạy tới chạy lui, khái kia phía trên được, không được vỡ đầu chảy máu. Ta làm nàng chạy nhanh thu thập sạch sẽ, nàng còn ủy khuất, một trận khóc, khóc xong trận trắng mắt liền như vậy hôn mê. Người này ta là không thể muốn, ngươi cho không tiền ta cũng không cần, ta xin khuyên nhà các ngươi làm làm tốt sự. Về sau tặng lễ thiếu tặng người, một hai phải đưa cũng dạy dỗ hảo, đừng nhặt loại này dưa vẻo táo nước hướng nhà người khác ném, ném tới thời điểm nói đến hảo hảo, nói người kiên định ổn trọng, có khả năng, nhận lấy tới chỉ lo hưởng thanh phúc. Lao bà tử cho nàng hầu hạ một đoạn thời gian người đều phải giảm thọ, ta liền muốn hỏi một chút nhà các ngươi thái thái, rốt cuộc bao lớn thủ. Ngươi nói đưa ra đi người đoạn không có lui về tới, ta cũng nói cho ngươi. Nhà ta hướng lên trên số 8 đời bẩn nông, trước kia nghèo đến len ken vang, hiện tại không nghèo lao thái thái ta keo kiệt bản tính không đổi được, nhà ta không dưỡng ăn không ngồi rồi, người chạy nhanh đem người tiếp nhận đi, về sau lại đừng tạo loại này nghiệt, làm người tốt, tích điểm được đi. Nô bà tử chưa cho đại quản sự sen mồm cơ hội, nói xong một ánh mắt cấp đến con kim hoàn lại đây phụ nhân. Phụ nhân ngầm hiểu, đem người hướng quý cửa nhà một ném, đi theo lão thái thái đi rồi. Dựa gần cơ hồ xem náo nhiệt đều sợ ngây người, cảm giấc trên mặt đất nhặt đều nhặt không đứng dậy. Nương ai? Đây là nhà ai lão thái thái? Xem bên kia đối nàng khách khí thái độ, địa vị chỉ sợ còn không nhỏ, này chẳng lẽ là vị nào quan lão ra nương? Trong kinh thành đại quan lão ra có thể có loại này nương? Không được. Xem cái náo nhiệt thiếu chút nữa xịu qua đi, đến chấm rãi. Ngôi sổm từ kẹt cửa xem náo nhiệt đều là như thế này. Đại quản sự còn có thể hào được. Hắn khởi điểm ngốc trong chốc lát, ý thức được đã xảy ra chuyện gì lúc sau, chân mềm nhung thiếu chút nữa ngồi trên ngạch cửa, đi theo hắn ra tới nô tài cũng dọa tròn váng, run rẩy thanh âm hỏi, kia, kia lão thái bà là ai a? Từ ngũ phẩm hầu đọc học sĩ vệ thành mẹ hắn, hoàng thượng tự mình tặng phong ngũ phẩm nghi nhân. Phía dưới lập tức nhớ tới năm đầu nháo thượng thuận thiên phủ nha kia ra, hắn hầu kết lăn lăn, há mồm lại nói không ra lời nói. Sau một lúc lâu mới nói, ngài xem hiện tại nên làm cái gì bây giờ à? Đại quản sự quét từ từ chuyển tỉnh kim hoàn liếc mắt một cái, mang lên nàng, tìm lao ra đi. Tiến đi ôn thần lúc sau, trở về này một đường ngô bà tử tâm tình đều thực không tồi, nàng vui sướng hướng trong nhà đuổi thời điểm, khương mật đã đem bát trà mảnh nhỏ thu thập sạch sẽ. Vừa mới ngồi xuống, liền phát hiện nam nhân tâm tình thế nhưng không tồi. nay liên quái! Hắn vừa rồi nói trong kinh nổi lên con sóng, lại nói quách tiến sĩ đưa tới thư từ ném, nhiều như vậy suốt ruột sự đôi như thế nào còn mừng dỡ lên. Khương mật nghĩ nghĩ, làm nghiên mực nhìn điểm nhi đệ đệ, chính mình lôi kéo vệ thành thủ đoạn đem người mang ra tới, xem bên cạnh không người khác mới nói, ngươi có việc gạt chưa nói. Vệ thành ánh mắt cổ vũ nàng tiếp theo nói. Khương mật lại hỏi, cùng Kim Hoàn có quan hệ sao? Ta vừa rồi liền cảm giác nàng phản ứng quá lớn. Đánh nát cái bát trà dùng đến khóc. Thương công ngươi biết nàng ở khóc cái gì? Lại như thế nào sẽ ngất xỉu đi? Vệ thanh nói, nàng ở sợ hãi. Khương mật đang muốn hỏi nàng sợ cái gì đâu? Liên nghe thấy nam nhân nói, nàng sợ quốc trưởng trách tội. Kim Hoàn là quốc trưởng mượn quý đại nhân tay đưa tới, tới cấp ta tìm phiền thoái, thuận tiện tìm hiểu tình báo. Lần trước đại ca nhị ca đưa tới tin ta bắt được lúc sau liền đọc, sau lại quách tiến sĩ kia phong ta không đọc. Lén mở ra xem, nàng tưởng mật tin, trộm được tay tặng đi ra ngoài giao cho quốc trượng, có chút chi tiết liền không nói, tóm lại quốc trượng bị lá thư kia khí đến trùng gió. Kim Hoàng nghe nói lúc sau có thể không sợ hãi. Hơn nữa nàng lại từ ta nơi này nghe nói lá thư kia chỉ là bình thường lui tới thư tín, sẽ dọa vượng cũng tại dự kiến bên trong. Từ từ, ta đầu óc mau chuyển bất quá tới, ngươi làm ta ngấp lại. Khương mật tả hưu đi dạo hai bước. Đột nhiên nhớ tới kia một ngày nam nhân nói gần nhất khả năng sẽ nằm mơ, làm nàng chú ý một chút, hẳn là chính là khi đó hạ bộ đi. Ngươi vừa rồi là cố ý nói cho nàng nghe, dự đoán được nàng sẽ thất thố. Hơn nữa nương sẽ mượn này đem người đưa về quý gia. Là như thế này sao? Vệ thành hướng nàng cười cười, không sai biệt lắm đi, mật nương ngươi ngắm lại xem quốc trượng hiện tại đến nghẹn bao lớn hỏa. Không tiên kim hoàn trở về. Ta phải đương hắn nơi chút giận, nhân khí điên rồi cái gì làm không được. chương 116-116, nô bà tử tiến ra môn liền nghe thấy Khương mật hỏi nàng, nương nhanh như vậy. Trời đã tối rồi ta còn cùng hắn rong rong dài dài. Ta qua đi giữ cửa chủ bay, hô kia ra quản sự ra tới, hai câu nói cho hết lời đem người ném cho hắn xoay người liền đi. Ba tháng ban ngày có thái dương, là không lạnh, vào đêm vẫn là có chút lạnh lẽo. Nô bà tử vừa đi gần nhất rót không ít gió lạnh, ở quý cửa nhà lại nói rất nhiều lời nói, lúc này trong miệng phát làm, nhìn thoáng qua trong viện đầu, hỏi, trên mặt đất đều thu thập sạch sẽ. Ta làm việc nương còn không yên tâm. Nghiên mực cùng tuyên bảo đâu? Đại ở trong thư phòng nháo cha hán, thiểu nhân ngủ. Nô bà tử chuẩn bị hướng trong phòng đi, đi rồi hai bước, hướng Khương Mật nói, tức phụ nhi ngươi cho ta đoàn chén nước tới, ta miệng khô. Khương Mật gật gật đầu đi. Đem thủy đưa đến bà bà trước mặt, nhớ tới đề ra một câu bán mình khế, hỏi còn trở về không có. Nô bà tử một phách chán, ta cho nàng tức giận đến. Đều đã quên. Không có việc gì, ngày mai sáng sớm ta lại qua đi một chuyến, đi qua một hồi kia địa phương ta đều nhận chín, phí không được chuyện gì. Nô bà tử còn đang nói, nàng nhưng tính đem người lui về, ngày mai còn bán mình khế lại đi cùng thúy cô nói nói, làm thúy cô trở về làm việc. Ta lúc trước thật là làm mỡ heo che tâm mới tin kia ra chuyện ma quỷ, nói nàng là hầu hạ thay quần áo điệp bị trải đầu thượng trang bưng trà đổ nước niết vai đấm lưng, đoan cái trà đi trên đất bằng cũng có thể quăng ngã, như vậy nha hoàn sao không tức chết quý gia thái thái. Trước kia nghe được lời này Khương Mật không chuẩn còn rất nhận đồng, hiện tại nàng biết Kim hoàn là làm tướng công dọa liền không mặt mũi phù hợp bà bà nói. Do dự một chút muốn hay không cấp thấu cái tiếng gió, ngẫm lại tính. Người đều lui về cũng không phải thế nào cũng phải phải biết rằng nhiều như vậy, sinh hoạt đến về phía trước xem. Mẹ chồng nàng dâu hai cái nói một lát lời nói, khương mật lại đi tranh nhà bếp, quay đầu lại bưng đoái tốt nước cấm tới, nàng thượng tây xương phòng bên kia dắt nghiên mực, nhìn chầm chầm hắn rửa sạch sẽ ngủ hạ. Chờ nghiên mực ngủ, nhị lao thu thập một phen cũng đi ngủ. Khương mật mới nương đèn dầu ánh sáng thu thập một chút trong phòng, đem bàn tròn lau một lần, đem ngồi đôn dọn xong Lúc này mới đem đèn dầu đoan hồi Đông Sương phòng đi. Trở về thành thời điểm Khương Mật Nghĩ Nghĩ gần nhất phát sinh sự tình. Quý Hàn Lâm tặng người tới thời điểm ai cũng chưa nghĩ đến sự tình sẽ như vậy kết thúc. Nàng chính mình trước hết cũng là hãi hùng khiếp vía, trong lòng Tổng không an bình. Hiện tại đã biết, kinh thành bên này hành sự tắc phong cùng quê quán kia đầu bất đồng. Ở quê quán kia đầu, trời cao hoàng đế xa triều đỉnh quản không được địa phương quan chỉ tay thông thiên bản địa phú thương chỉ cần cùng quan lão ra cấu kết lên liền không có chuyện không dám làm, cho hắn thậm chí dám trực tiếp dẫn người thượng nhà ngươi đi, đã thương ngươi tạp nạn, ngươi đổ vật còn cao không? kinh thành bất động, chẳng sợ quyền thế thông thiên cũng đến nói quý cũ, trực tiếp tới cửa tới kêu đánh kêu giết cũng chính là không đường sống ốm hẳn phải chết nghị thẩm kéo người đệm lưng. tướng công nói kim hoàn là quốc trưởng đưa tới, quốc trưởng này đều chú gió. Chẳng sợ như vậy hắn không cái cách nói ngoài sáng cũng không động đậy vệ thành. Khương mật cảm thấy, nếu là nàng tính kế không thành cho người ta phản đem một quân hố thành như vậy, không mười ngày nửa tháng đánh giá đi không ra, là nên khó chịu một thời gian. Vệ thành trở về phòng thời điểm liền thấy tức vụ nhi ở thất thần, hỏi tưởng cái gì đâu, nàng lắp đầu, không có việc gì làm suy nghĩ vớ vẩn tới, tướng công ngươi lại đây, ngồi xuống chúng ta trò chuyện. Vệ Thành mang lên môn đi đến Khương Mật bên người, ai nàng ngồi xuống, muốn nói cái gì? Ta suy nghĩ, Kim Hoàng như vậy trở về có thể hay không không đường sống? Ngươi mềm lòng, đau lòng nàng sao? Cái này lời nói, Khương Mật nghe có điểm quen thai, nàng đỗng nhiên nhớ tới Kim Hoàng vừa tới thời điểm. Tướng công nói nàng ban đầu là làm bên người nha hoàng tự nhiên làm không tới này đó việc nặng, còn làm nàng trở về. Khi đó Khương Mật cũng giống như vậy hỏi một câu. Người đau lòng nàng. Nghĩ đến đây, khương mật đem cả khuôn mặt đều che đi lên, nàng cảm giác chính mình giống như không trường đầu góc, sự tình đều hạ màn cũng không nhận thấy được nam nhân ở sau lưng những cái đó động tác. Lúc ấy thật điên rồi mới có thể cảm thấy hắn mềm lòng, hắn nếu là biết mềm lòng, có thể đem người lợi dụng đến nước này. Vệ thanh buồn cười nhìn khương mật, xem nàng bụng mặt không biết đang làm gì, quá trong chốc lát lại bắt tay buông xuống, theo sau nhẹ nhàng thở dài. Ta thật sợ ngươi ngày nào đó chướng mắt ta này người vợ táo khang. Vừa rồi còn cười đâu, cái này vệ thành cười không nổi, nhất định sẽ không có kia một ngày. Xem nam nhân đấy mắt thanh triệt, biểu tình chuyên chú, khương mật ôm đi lên, nói, chúng ta thành thân có 6-7 năm, tướng công ngươi thay đổi rất nhiều. Đầu một hồi gặp ngươi thời điểm chẳng sợ cùng những người khác không lớn giống nhau, thực tế cũng chính là có khát vọng lại thất bại nông gia thư sinh. Khi đó ngươi liền hứa hẹn cũng chưa cho qua ta, ta biết ngươi sợ nói ra lại làm không được, lúc ấy chúng ta tưởng chính là tuổi gạo măng muối, như thế nào đem nhật tử quá thuận. Hiện tại hoàn toàn bất đồng, làm quê quán ở nông thôn thân thích nhóm thấy ngươi chỉ sợ cũng không dám tiến lên đây tương nhận. Ngươi thấy việc đời quá lớn, đi được quá nhanh, có đôi khi thật sợ chính mình theo không kịp rơi vào quá xa. Không cần cùng, ta dắt ngươi đi. Xem nàng cảm xúc vẫn là không cao, vệ thành nói. Kỳ thật không phải chỉ có ngươi sẽ lo lắng, ta cũng sẽ. Lời này xử khương mật mở mịt nàng không rõ. Trước kia nghe rất nhiều người ta nói lòng ta mềm, nói chúng ta quá hảo sẽ có hại, ta trước nay từ bọn họ nói, không muốn đi sửa đúng. Người khác như vậy tưởng khá tốt, đối ta mà nói hữu ích vô hại. Ta duy độc chỉ sợ mật nương ngươi cũng thiệt tình thực lòng như vậy cảm thấy, ta chính mình biết ta không phải như vậy, lo lắng có thiên ngươi nhìn ra tới ta trong ngoài không đồng nhất. Rất sợ ngươi đối ta thất vọng. Khương mật cảm thấy nàng giống như đang nghe thiên thư, qua một hồi lâu mới nói, ta không cảm thấy ngươi dễ khi dễ quá. Nên nói như thế nào đâu? Muốn thật là đơn giản như vậy người, như thế nào liền tú tài cử nhân tiến sĩ liền mạch lưu loát, cuối cùng còn vào hàn lâm viện. Làm những cái đó mộng chỉ là giúp hắn lánh chút họa, học vấn hắn là làm, đến hoàng thượng thưởng thức dựa vào là chính hắn. Từ trước kia đến bây giờ không thiếu quá tưởng khi dễ người của hắn, cẩn thận ngẫm lại hắn giống như không ăn qua cái gì mệt. Bao gồm cùng nghiên mực ở chung, nam nhân đều có thể chiếm được thượng phong, không làm nhi tử hố quá. Hơi chút một cân nhắc nên biết hắn xứng với nghiên mực cha cái này danh hiệu, trong bụng ý nghĩ xấu nhi chỉ sợ không thiếu quá. Không lâu trước đây nam nhân khuyên Kim Hoàng trở về, là cho nàng chỉ điều đường sống, nàng lúc ấy trở về có lẽ cũng không phải chuyện tốt. Nhưng sẽ không so hiện tại không xong Nghe xong nam nhân vài câu lời từ đáy lòng khương mật cảm giác trong lòng kiên định một ít Rửa mặt qua đi nằm trên giường thực mau liền ngủ rồi Ngày hôm sau vệ thành làm theo trên giới nha môn Nô bà tử cũng giống nàng kế hoạch tốt như vậy Sáng tinh mơ đi tranh quý gia Nàng tối hôm qua nháo kia vừa ra làm đến người suốt đêm không an bình Trong phủ thái thái cùng lao ra xảo miệng Thái thái ép hỏi này nha hoàng là chuyện như thế nào Nàng khi nào cấp vệ ra đưa. Nàng bản nhân thế nhưng không chút nào cảm kích. Quý Hàn Lâm cũng là một cái đầu hai cái đại. Trong lòng trách cứ vệ thành hắn nương không hiểu quý củ. Trên quan trường tặng người là chuyện thường ngày. Không quan tâm thị thiếp hoặc là nha hoàn. Chẳng sợ không hợp tâm ý cũng không có lui về. Nàng như vậy lan lột. Mãn kinh thành đều đến xem quý gia chê cười. Thái thái nói vài câu. Quý Hàn Lâm lại không hề răng. Thái thái liền sợ trường khăn lau nước mắt tới. Ngươi đừng khóc, khóc đến lòng ta phiền, việc này vốn dĩ liền đủ phiền nhân. Quý trưởng canh ngươi như thế nào có mặt trách ta? Ngươi là ngươi chọn lựa, ngươi đánh ta danh hảo đưa ra đi, hỏng rồi ta thanh danh. Sự tình đã đã xảy ra, khóc cũng vô dụng. Đúng vậy, đuổi minh ta liền thành trong kinh thành chê cười, khóc cũng trốn bất quá này một kiếp. Đều là ngươi, đưa cái gì không hảo một hai phải tặng người, tặng người cũng không từ trong phủ chọn hai cái vững chắc. Còn nói vệ ra lão thái thái không hiểu chuyện, người hôm nay mới biết được nàng không hiểu chuyện. Đã quên năm đầu là thấy thế nào nghiêm úc chê cười. Nhà này thái thái cùng lão ra náo loạn nửa đêm, lão ra trong lòng ngẹn quất, có một số việc cố tình không dám làm do nói. Đêm nay hắn căn bản không ngủ, cân nhắc đến tưởng cái biện pháp trộm đem người cấp quốc trưởng đưa trở về, làm nha hoàng chính mình đi cấp quốc trưởng công đạo. Còn không có tới kịp, nô bà tử lại tới nữa. Hôm qua Nhi nàng tới một chuyến, gian chắc làm sợ không ít người, hôm nay cái sáng tinh mơ lại tới, người gác cổng đánh ngáp mở cửa ra, thấy rõ ràng bên ngoài trạm chính là ai hắn trong lòng một chút liền luống cuống, sáng tinh mơ thấy này xui xẻo lao thái thái đủ không may mắn. Hắn trong lòng từng trận hốt hoảng, đang muốn cấp ngũ phẩm nghi nhân chào hỏi, chỉ thấy hợp lòng người lấy ra tờ giấy tới, đem cái này đưa cho nhà các ngươi thái thái. Nàng nói xong lại phải đi, người gác cổng vừa thấy Này không phải bán mình khế sao? Nguyên là đưa bán mình khế tới. Sớm nói a, dọa chết người. Sáng sớm này lui tới vài người gặp được, tối hôm qua kia già cũng đã truyền khai. Khả năng giống ngô bà tử loại này cáo mệnh thêm thân người đàn bà đanh đá tương đối thiếu, nói người hiếm lạ, nghe người cũng hiếm lạ, giống như vậy một truyền mười mười truyền trăm, không ra hai ngày, trong kinh thành làm quan đều biết quý hàn lâm ném đại mặt. Hàn lâm viện đồng liêu xem hắn ánh mắt đều kỳ kỳ quái quái. Bị chịu chú ý còn có vệ thành, thậm chí có người huyển chuyển nhắc tới, làm hắn có phải hay không nói nói hắn nương. Vệ thành sau khi nghe xong, tràn đầy kinh ngạc. Chỉ nghe nói đương nương giáo hấn nhi tử, nào có nhi tử trái lại quả nương. Ngươi không sợ nàng liên lụy ngươi. Nương chỉ biết trợ ta, như thế nào liên lụy ta. Hoàng thượng cũng nói ta nương đau ta sâu vô cùng, muốn không co ta nương. Nào có hôm nay vệ thành. Đồng liêu. Ngươi nương là thương ngươi, người khác đã có thể tạo nghiệt. Văn nhã người liền sợ gặp được loại này hồn, Nàng xả ngụy biện so ngươi nói lẽ phải lợi hại, Xảo lên chỉ biết tức chết ngươi. Tựa như đưa nha hoàn việc này, Đổi một nhà chẳng sợ dùng không xưng tay Cũng sẽ không tự mình tới cửa đi lui hàng, Tùy tiện an bài điểm nhi sự tình cho nàng làm, Đưng người rảnh rỗi dương bái, Hà tất nháo thành như vậy. Này không phải đắc tội với người cũng không biết vệ gia này lao thái thái nghĩ như thế nào, nàng một cái nháo đến người cả nhà xuống đài không được. Vệ thanh cũng quái, hắn thế nhưng thiệt tình thực lòng cảm thấy hắn nương hảo, không cảm giác có bất luận cái gì không đúng. Đổi cá nhân gặp gỡ loại này nương sớm dậm chân, bước cũng đến buộc nàng học quý củ, học không hảo có thể thả ra mất mặt. Vệ thanh dù sao đinh điểm cũng không chịu ảnh hưởng, nên làm gì vẫn là làm gì. Hắn cảm thấy khá tốt. Hán Nương là loại nãi, nãi bối nhi, ở nông thôn mấy chục năm, thói quen cùng tính tình sớm dưỡng thành, làm nhi tử nếu là mình nói ra nói như vậy không hảo nàng có lẽ thật sẽ cắn răng bức chính mình sửa. Cần phải làm một người đừng làm nàng chính mình này quá khó tiếp thu rồi, ở tại kinh thành phải biến cá nhân nói, nàng thật không bằng về quê ở vệ thành không cảm thấy ở nông thôn xuất thân mất mặt, cũng không cảm thấy có cái ở nông thôn tác phong mẹ ruột sẽ như thế nào e ngại hắn. Làm quan là xem bản lĩnh lại không phải xem nương, nương cứ như vậy nàng chính mình thông khoái, người khác nhìn ra nàng không hào treo trọng còn có thể một chút nhiều phiền thoái. Giống lần này, quý hàn lâm ném thiên đại mặt, về sau tuyệt không sẽ cho vệ ra tặng người. Hắn sẽ không đưa, những người khác đánh giá cũng không dám. Nhìn xem kim hoàn, nàng là đại quản sự tự mình lánh đi vệ ra, lãnh quá khứ thời điểm nộn xinh xinh một người, tuy rằng nói bộ dáng không tính xuất sắc, nàng dáng người hảo. Làn da non mịn, người nhìn Thủy Linh. Như vậy cái cô nương ở vệ ra đái một đoạn thời gian, đưa về tới đại quản sự thiếu chút nữa không nhận ra. Như thế nào đều nhìn không ra nàng đã từng là làm thể diện nha hoàn, từ đầu đến chân đều viết tuyệt vọng, đôi tay thô giáp không ít, vừa hỏi liền khóc. Nàng khởi điểm một câu cũng không nói, cũng chỉ là mặt nước mắt, sau lại rốt cuộc có nói hết dục vọng, biên hút nước mũi biên nói, gà không gỡ gọi ta phải rời giường tới thiêu nước gấm. Nhóm lửa nấu cơm là ta, thu thập chén đũa là ta, xuyến cái bô chính là ta, cho nàng ra nhị ra xoa cất đái bố vẫn là ta. Thật nhiều sống à, mỗi ngày làm không song sống, ta làm nửa ngày hai điều cánh tay đều không phải chính mình, lại toan lại đau tưởng nghỉ một lát lao thái thái liền phải mắng chửi người. Ta tìm nhà nàng thái thái, thái thái một chút đồng tình tâm cũng không có. Máy hát vừa mở ra liền quan không thượng, nàng nói thật nhiều. Nếu là đầu một hồi nghe thấy khẳng định đồng tình, cố tình việc này Quý Hàn Lâm sớm biết rằng. Nhân ra lão thái thái lấy kim hoàn thô xử liền không gặp người, sớm biết rằng sự ai kiên nhẫn nghe nàng lại nhải. Khởi điểm xem nàng xuôi xẻo mới chịu đựng, sau lại nhịn không được, liền hỏi, chỉ là như vậy như thế nào sẽ bị đuổi ra tới. Nhắc tới đến này, kim hoàn câm miệng. Quý Hàn Lâm kiên nhẫn hoàn toàn khô kiệt, tính, ta an bài người đưa ngươi trở về. Lời này ngươi lưu trước cùng Thái Phó nói. Kim Hoàn liền tiếng khóc đều ngừng, nàng trực tiếp bổ nhào vào quý hàn lâm bên chân, cứu cứu ta, đại nhân ngài cứu cứu ta. chương 117-117 Kim Hoàn sau lại thế nào, vệ thành không rõ ràng lắm, chỉ là ở trong cung đi lại thời điểm nghe nói quốc trượng tình huống không dung lạc quan, giống như ý thức đều không quá thanh tỉnh, Thái Y cảm thấy chẳng sợ cẩn thận điều dưỡng nhiều lắm cũng liền 3-4 năm thỉnh hoàng thượng có cái chuẩn bị tâm lý. Nghe nói việc này hoàng thượng gì cảm giác không có, hoàng hậu cùng nàng nhà mẹ đẻ cấp điên rồi. Lúc trước quốc trưởng bị bệnh bọn họ liền cảm giác trời sập, một khi quốc trượng tắt thở, cả nhà để tang, mấy cái nhi tử đến để tang ba năm. Hoàng đế nếu là nhu cầu cấp bách dùng người nhưng thật ra có thể đoạn tình khởi phục, tưởng cũng biết hậu tộc nhất định không cái này mệnh, chờ để tang kỳ mãn, trở về chức quan sớm cho người ta đỉnh. Chỉ có thể sau bổ mưu thiếu Làm quan liền không có không sợ để tang Càng đừng nói hiện giờ này Tình thế đối hậu tộc không dung lạc quan Người đâu Không gặp gỡ sự thời điểm thường thường Có thể bình tĩnh lý trí Gặp gỡ sự ít có không hoảng loạn Hậu tộc bên kia nhìn bệnh tình không thấy chuyển biến tốt đẹp Liền có người hoài nghi là thái y Đi động tay chân Chúng do cái này bệnh Nói nghiêm trọng cũng nghiêm trọng Nhưng nếu là bảo dưỡng đến hảo có thể sống hảo chút năm Như vậy nghĩ Bọn họ trực tiếp đem vấn đề đẩy cho Thái y Hiệ viện, cảm thấy hoặc là là Thái Ý Hiệ bất tận tâm, hoặc là là Hoàng đế không được Thái Ý Hiệ tận tâm. Trong lòng như vậy suy đoán, lại không có bằng chứng, bọn họ không dám nháo, chỉ phải lén tìm kiếm thần y Hiệ. Quyền quý nhà muốn hỏi thăm đại phu còn không dễ dàng. Lục tục có chút nghe nói rất có bản lĩnh mại hắn ra môn hạo, người nhiều, nhân phẩm tự nhiên so le không đồng đều, nơi này có chút là thật là có bản lĩnh đại phu. Cũng có người có thể lại không lớn, sinh đến một trường xảo miệng, cầm phương thuốc cổ truyền liền tới hướng người. Không thật bản lĩnh lại có thể xào xuất thần y lìa tên tuổi, những người này kịch bản có thể thiếu. Quốc trưởng trong nhà kia mấy cái nhi tử vốn dĩ liền không có có thể một mình đảm đương một phía, cho người ta như vậy một lừa dối, lại không chịu nghe thái y dề an bài, từ chính mình số tiền lớn mời đến thần y dề hội trận. Mấy cái đại phu ý tưởng đều không nhất trí. Hậu tộc bên này lại không hiểu trị bệnh cứu người sự tình, từ bọn họ ngươi một tay ta một tay. Chị gần tháng, quốc trượng liền cái thanh tỉnh thời điểm đều không có. Thái y y viện bên kia có người nhìn không được, tìm cơ hội khuyên một câu, nói dân gian phương thuốc cổ truyền có chút có thể sử dụng, có chút không những chị không được bệnh còn có thể muốn mạng người. Lại nói cho người chữa bệnh sợ nhất mấy cái đại phu cùng nhau, ngươi khai giống nhau dược, ta khai giống nhau dược, ngươi tin ai khiến cho hắn làm chủ. Làm đến như vậy chướng, khí mủ mịt mũi bổ ích. Liên nói chúng gió, chẳng sợ tình huống tương đối nghiêm trọng, nếu muốn bảo mệnh, làm hắn kéo 2 3 năm cũng có biện pháp. Như vậy làm bệnh đi xuống, 2 3 tháng đều quá sức. Trị bệnh cứu người không phải nói dẫn sự, gặp gỡ lang băm tiểu bệnh thành bệnh nặng, bệnh nặng thành bệnh nan y. Liề. Tại đây mấu chốt cùng làm việc xấu tới khuyên, Ilya đức đủ hảo, bất quá hảo tâm vẫn là cho người ta trở thành lòng lang dạ thú. Nói như thế, Chẳng sợ quốc trượng này mấy cái nhi tử ý thức được bọn họ làm chuyện ngu xuẩn, vẫn là không đánh mất đối thai ý viện phòng bị tâm. Việc này rất nhiều người xem ở trong mắt, vệ thành cũng biết, hắn biết về sau liền minh bạch một lần quyền khuynh triều ra quốc trượng gia mệnh không giải vận khí tốt có lẽ còn có 1-2 năm, tiếp tục như vậy thậm chí khả năng phiên bất quá năm nay. Thổn thức cũng có, lại tưởng tượng đây là chuyện tốt, quốc trượng bệnh tình nghiêm trọng. Kia toàn gia đều đem tâm tư phóng trên người Hán, căn bản bất chấp mặt khác. Vệ thành chẳng sợ đưa về Kim hoàn cũng vẫn là tồn cảnh rất tâm, cảm thấy kia đầu không chuẩn sẽ có động tác, hiện tại xem là không có. Toàn bộ 3 tháng vệ thành phong bị quá khứ, kết quả một đường Thái Bình. Tháng tư phân, Hoàng đế xem chuẩn thời cơ, sân hậu tộc ốc còn không mang nổi mình ốc tiếp tục như tầm ăn lên bọn họ. Gần nhất nửa năm từ quốc trưởng kia đầu thu hồi quyền lực làm Hoàng đế tâm lý kiên định một chút. Cũng bởi vì kiến thức đến hoàng đế Lôi Đình thủ đoạn, giải giấc có một ít người quy phục, này trong đó liền bao gồm trưởng quản tông nhân phủ Hiển Thân Vương. Hiển Thân Vương là hoàng thúc bối nhi, tiên hoàng huynh đệ. Hắn tới quy phục một là chính mình không tuổi trẻ, dưới gối mấy cái nhi tử đều không có thành châu báo chi tướng, nhị là nhìn đến đương kim năng lực, thời trẻ nhận thành tôn tử, hiện tại lại vận ngã quyền khuynh triều dã quốc trượng gia, còn nữa hoàng đế còn trẻ đâu. Hiển thân vương ở tôn thất bên kia có nhân mạch cũng có quyền lên tiếng, hắn một quy phục, hoàng đế lương meo áp lực chợt giảm bất rất nhiều. Phía trước một đông, vệ thành tổng cảm giác kinh thành đỉnh đầu tiên sám xịt, liền cùng trên triều đỉnh không trong sáng thế cục giống nhau. Nay nửa năm thời gian, hoàng thượng thu nạp rất nhiều quyền lực, đã hiển lộ ra quân vương uy nghiêm. Ban đầu không quá đem tuổi trẻ hoàng đế xem ở trong mắt đại thần bắt đầu sợ hai hắn, vệ thành thái độ đảo không thay đổi quá. Hắn từ lúc bắt đầu liền đối Hoàng thượng tổn kính sợ chi tâm, lại đem đối phương coi là bá nhạc, biết Hoàng thượng không cam lòng với hiện trạng, tổng ở thích hợp thời điểm đưa ra kiến nghị. Hoàng đế càng thêm nể trọng vệ thành, thậm chí cảm thấy từ ngũ phẩm hầu đọc học sĩ không xứng với hắn, lại cảm thấy hàn lâm viện mạch văn quá nặng, có nghị thầm cho hắn đổi cái phương tiện thi triển quyền cước địa phương. Trong lòng tưởng đề bạc hắn, tạm thời lại không thể tưởng được hảo nơi đi, trước mắt nhìn cũng không có gì thích hợp thiếu. Hoàng đế tạm thời nhẫn mại xuống dưới, nói cho chính mình hắn trước đó không lâu mới thăng quá nửa giai, nhìn nhìn lại hảo, nếu là năm nay quốc trưởng chịu không nổi đi, hắn kia mấy cái nhi tử đều đến để tang, đến lúc đó liền có thiếu. Nếu là cấp quốc trưởng biết hắn hảo con rể suy nghĩ cái gì, không chuẩn sẽ khí đến phát bệnh. Hoàng đế hiện giờ xem hắn liền cùng xem chết không hai dạng, đã nghĩ đến hắn sau khi đi. Hậu cung bên trong hoàng hậu nương nương mới là lo lắng xuống mấy biên đều không rảnh lo. Nàng muốn đi đem hương khánh lung lạc trở về, nhưng tiểu hài tử bệnh hay quên đại, mỗi ngày ở trước mặt xử hắn cùng ngươi thân cận, rời đi một đoạn thời gian tự nhiên liền xa lạ, nếu muốn trở lại từ trước nào dễ dàng như vậy. Còn không chỉ là cái này, nay năm là tổng tuyển cử năm, đi theo tú nữ lại muốn bảo cung, nghĩ vậy sự hoàng hậu cũng thực phiền lòng. Điểm chết người vẫn là nhà mẹ đẻ kia đầu. Hoàng thượng không ngăn đón không cho nàng nhà mẹ đẻ người tiến cung, nhưng nhà mẹ đẻ người tới một hồi, hoàng hậu là có thể bệnh một hồi. Nàng trước kia còn tức giận, hiện tại càng có rất nhiều lo âu cùng lo lắng, rất sợ phụ thân đổ, phụ thân một đảo trong cung chỉ sợ lại không nàng nơi dừng chân, quý phi mẫn phi các nàng nhất định bỏ đá xuân giếng. Nàng lại nghĩ tới năm đầu phong cảnh. Hương Khánh xảy ra chuyện phía trước nàng nhật tử thật đẹp, nhiều thể diện nhiều thông khoái. Liền từ lần đó ngoài ý muốn lúc sau, hết thể đều thay đổi. Hoàng hậu nằm mơ đều tưởng trở lại lúc trước, nàng không thể quay về. Khôn ninh cung môn đình vắng vẻ, tương phản chính là vệ thành bọn họ. Ban đầu rất nhiều người tự giữ thân phận không chịu hưu tôn hàng quý đồng hương hạ nhân lui tới đi lại. Hiện tại rất nhiều người đã nhìn ra, nhìn ra hoàng thượng cực thịnh và thế, tự nhiên sẽ nghĩ đến đi lung lạc ngự tiền hồng nhân. Vệ thành liền tính một cái, hơn nữa là trong đó nhất được yêu thích một cái chẳng sợ nhà hắn trụ đến xa xôi, sơn không so gia đình giàu có hạ nhân phong hảo, thậm chí còn có truyền thuyết vệ ra một môn hai người đàn bà đánh đá, đều ngăn cản không được xem hắn đắc thế tới phản giao tình người. Tìm cơ hội liền có người tặng lễ, đưa gì đó đều có. nhớ rõ vệ thành chúng cử thời điểm, nô bà tử sợ cấp nhi tử chọc phiền toái, nhịn đau cự rất nhiều vàng bạc tài vật, lúc ấy nàng thiệt tình đau, đau đến không cảm giác. hiện tại sao, vàng thật bạc trắng qua. Quan phiếu cũng gặp qua, kinh nàng tay tiền tài nhiều lúc sau lại xem những cái đó liền không giống từ trước giống nhau mắt thèm. Cự tuyệt lên tuy rằng vẫn là có điểm khó chịu, không đến mức tim như bị đau cắt đau đến hít thở không thông. Nô bà tử còn đặc biệt hiểu, giáp mặt tổng một bộ tục vật không vào mắt bộ dáng, khó chịu cũng là về phòng lúc sau. Mỗi lần xem nàng che ngực, khương mật liền cấp đại bảo bối đưa mắt ra hiệu, nghiên mực ngầm hiểu, đi theo liền đi nháo hắn mãi. Có lẽ bởi vì nghiên mực trưởng thành, hắn đối lao thái thái lực sát thương không bằng từ trước. Nô bà tử vẫn là ba tâm ba phổi đau hắn, lại không giống phía trước như vậy khoa trương. Nghiên mực khi còn nhỏ, hắn ngửa đầu kêu một tiếng ngãi, nô bà tử cười đến liền cùng nhặt bạc dường như, hiện tại là cười không thành như vậy. Nghiên mực chết không quan hệ, khương mật còn có đòn sát thủ. Nàng đem tuyên bảo hướng bà bà trước mặt một phóng, tuyên bảo hoa nhi này lười a Chẳng sợ chạm đến vững chắc cũng muốn tìm cái mượn lực, hắn thuận tay liền ôm lấy nô bà tử chân, nô bà tử túi đầu vừa thấy. Ai ra ngoan tôn tử ai, tiêu một tiếng ngãi, tiêu một tiếng ta nghe một chút. Giống nhau chỉ cần không đùa quá mức, tuyên bảo vẫn là ngoan, hắn quả nhiên hô một tiếng, thanh âm kia dường như đều mang theo nãi mùi vị, ngọt thật sự. Nô bà tử một chút liền đã quên bị nàng đẩy ra đi những cái đó vàng bạc tài bảo, dôi tay muốn đem tuyên bảo bế lên tới. Nghiên mực trước một bước nắm tuyên bảo mặt béo phì trứng, xem ta, ta là ai? Tuyên bảo. Bảo A ta là ngươi ca, tới cùng ta kêu, ca, ca. Ai? Nô bà tử một cái không ngẹn lại, cười ra tới. Nghiên mực vừa rồi còn cười tủm tịm, lúc này đã mặt vô biểu tình, đang chuẩn bị lấy ra vệ thành giáo kia bộ hảo sinh cùng tuyên bảo nói nói cái gì kêu huynh hữu đệ cung. Tuyên bảo liền ngửa đầu nhìn hắn, mềm một hô thanh ca vốn dĩ chuẩn bị muôn giao hấn, cái này giao hấn không nổi nữa. chương 118-118 Tháng 4 năm 22 tuyên bảo mãn tuổi, vệ ra người sớm thương lượng hảo cho hắn xử lý một hồi, nghị quang nhà mình mấy cái không đủ náo nhiệt, vệ lao nhân còn đi tập cổ hiên tìm phùng trưởng quầy, hỏi hắn ngày đó có thể hay không. Phùng trưởng quầy nhớ chuyện này nhiều, một chốc thật không nhớ tới vệ huyên là ngày đó sinh, hắn lắm miệng hỏi một câu. Minh Bạch sao lại thế này lúc sau vui tươi hớn hở nói nhất định tới. Tới đến những nơi náo nhiệt không riêng có phùng trưởng quầy một nhà, còn có một cái ngõi nhỏ ở mấy hộ, nô bà tử ở trong viện khai mấy bản, hào thịt hào đồ ăn thượng. Khai tịch phía trước trước chọn đồ vật đoán tương lai, chọn đồ vật đoán tương lai an bài ở đại sảnh, bởi vì trước tiên một đoạn thời gian liền chuẩn bị, bày ra tới đồ vật thực tế, từ văn phòng tứ bảo đến kinh thư, sổ sách, tiền, thậm chí liền món đồ chơi. Thức ăn này đó đều có. Thuyên bảo làm Khương Mật ôm đến một trương thấp bé án trước bàn. Trên bàn tràn đầy tất cả đều là chọn đồ vật đoán tương lai đồ vật. Đại sảnh vây quanh rất nhiều xem lễ người. Đều ở ồn ào làm hắn chảo một cái. Xem thích cái gì liền bắt lại. Thuyên bảo không có động tác. Khương Mật ở bên cạnh nhỏ giọng hướng hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn mẫu thân liếc mắt một cái. Lại chậm gì gì trở xuống trước mặt này một bàn đồ vật thượng. Đen nhánh hai mắt từ kia mặt trên đảo qua cuối cùng rơi xuống đặt ở án bên cạnh bàn duyên cách hắn gần nhất mấy thứ đổ vật tượng. Khương mật nghĩ đến tiểu nhi từ lười, đánh giá hắn sẽ gần đây duỗi tay, riêng đem ngủ ý tốt mấy thứ bại ở nhất biên biên. Nhìn xem cách hắn gần nhất đều là chút gì. Văn phòng tứ bảo một bộ. Ngân Nguyên bảo một quả. Còn có vệ thành cuối cùng thêm tới một quả đồng mạ vàng con ấn. Tuyên bảo nhìn chầm chầm này tam dạng nhìn trong chốc lát, chú ý tới hắn đem ánh mắt đặt ở này tam dạng phía trên. Khương mật bất đắc dĩ nhìn vệ thành liếc mắt một cái. Cái này ánh mắt người khác không chú ý tới, người khác đều ở hướng hắn, làm chào à, thích liền bắt lại. Khương mật suy đoán hắn không rỗi tay là ở cân nhắc rốt cuộc cái nào nhẹ nhàng hảo lấy. Nàng kiên nhận trở tuyên bảo phân tích tương đối kết quả, kết quả còn không có ra tới. Nghiên mực nóng nảy, rỗi tay đi chỉ hắn cha kia ấn, bảo a cầm cái, ngươi lấy cái này, lấy xong chúng ta thượng bàn ăn thịt thịt. Thuyên Bảo là cái nghe ca ca lời nói hảo hài tử, hắn quả nhiên hướng quan ấn duỗi tay, đồng mạ vàng con dấu cầm có chút phân lượng, hắn một tay không tuôn đến lên. Phát hiện cái này hảo trọng, tuyên Bảo không cao hứng nhìn nghiên mực liếc mắt một cái, xem hắn chuẩn bị đổi giống nhau lấy. Bên cạnh người vội vàng đem cắt từng nói, nói đứa nhỏ này lớn lên lúc sau xác định vững chắc có thể giống hắn cha giống nhau, chịu tổ tông phù hộ đến quý nhân coi trọng quan vận hành thông. Nô bà tử nghe vui vẻ ra mặt. Khương mật cũng cao hứng, duỗi tay lấy ra kia cái con dấu, lấy gần cấp nhi tử nhìn nhìn, chờ hắn xem đủ rồi mới duỗi tay đệ còn cấp tướng công. Vệ thành là giống như trên phong tố cáo giả trở về riêng vì nhi tử làm chọn đồ vật đoán tương lai hiến, trong ngoài những việc này kỳ thật vẫn là mẹ chồng nàng dâu hai cái chỉ huy lâm thời mời đến hỗ trợ bà tử ở làm. Vệ thành nghe hắn cha giới thiệu một vòng, nói đây là ai đó là ai, bồi các khách nhân nói vài câu. Phùng trường quay cũng không phải độc thân một người tới, bọn họ một nhà bốn người toàn đến đông đủ. Bởi vì đã từng ở Phùng ra sân ở nhờ quá, lúc ấy đồng ý ở nhờ điều kiện vẫn là làm hắn đề điểm Phùng Du. Tiêu đoạn thời gian vệ thành đích sát dạy hắn một ít đồ vật, thoạt nhìn tác dụng không lớn, này đều qua đi hơn bốn năm. Phùng Du so với lúc trước cất cao không ít, nhìn vẫn là không quá có linh khí. Vệ thành khảo hắn hai đề, Phùng Du đáp, đáp án lại không cho người vừa ý. Hắn như vậy khảo cái tú tài vấn đề không lớn, nếu muốn trúng cử, rất có khó khăn. phùng trường quay là cùng người giao tiếp, chẳng sợ vệ thành gì cũng chưa nói, từ phản ứng liền nhìn vấn đề tới. Hắn hướng bên cạnh dịch hai bước, thở dài nói, ta đưa hắn đi qua trường tư, cũng cấp thỉnh quá tây tịch, năm đầu còn ra mặt dày cầu quá chủ nhân, đem du nhi đưa đi bên kia ra học. Phu tử cách nói đều không sai biệt lắm, nói hắn nhưng thật ra nghe lời, cũng chịu đọc sách, chính là buồn. Ta nghĩ nhìn nhìn lại, quá hai năm còn giống như vậy khiến cho hắn khảo cái tu tài, quay đầu lại xem có thể hay không làm trưởng phòng tiên sinh. Phùng Du nếu là cơ linh điểm, kỳ thật có thể tiếp hắn cha ban làm trưởng quay không thể đại phú đại quý cũng có thể thoải mái sinh hoạt. Nhưng hắn là cái Du một đầu, tính tình này làm phòng thu chi đảo còn thành, là buồn điểm, người hồn trọng, cũng cẩn thận. Vệ thành nghe gật gật đầu, nói không tồi. Không tồi cái gì? Ta à! Nam mơ đều tưởng có cái giống các ngươi nghiên mực như vậy như tử, thông minh đến kia phân thượng, đương tra đến nhiều bất lo. Ngươi không hiểu biết hắn mới có thể như vậy tưởng. Nói như thế nào? Vệ ngạn hắn một chút cũng không bất lo, hắn náo tâm. Vệ thành thiệt tình thực lòng khuyên phùng trưởng quầy hai câu, làm hắn không cần dối rắm Thông minh hải tử học giỏi dễ dàng học cái xấu cũng không khó, lại bởi vì học cái gì đều mau hắn đối rất nhiều sự khuyết thiếu kính sợ tâm. Đương cha muốn nhọc lòng quá nhiều, nếu không náo không người tốt liền vào nhầm lạc lối. Không như vậy thông minh phải đi khoa cử con đường này tuy rằng khó khăn một chút, luôn có mặt khác thích hợp hắn việc, phùng Du như vậy không có gì không tốt, hắn tâm tư đơn thuần, làm việc chuyên chú, cũng chịu dụ tâm, tuyển đối nghề tiền đồ đồng dạng nhưng kỳ. Phùng trường quay biết con của hắn cũng có ưu điểm, bất quá đầu năm nay đáng giá chính là đầu dưa, sống được tốt cái kia không phải người thông minh. Đều nói phùng du như vậy thích hợp lấy ra nghệ, này tay nghề người khổ a Vẫn là nhìn nhìn lại, lại không thông suốt khiến cho hắn tới tập cổ hiên hỗ trợ, đi theo Lão trướng phòng học mấy năm. Bọn họ nói chuyện công phu món chính đã thượng bàn, nô bà tử tiếp đón mọi người ngồi xuống, làm đường khách khí. Các nam nhân liền ăn uống lên, bên này cũng có hai bàn nữ quyến, nếu không phải ở nịnh hót chủ gia chính là ở khen vệ ngạn vệ huyên, nói lao thái thái hảo mệnh, thái thái hảo mệnh. Khương mật cùng phùng trưởng quầy thê nữ ngồi cùng bàn ngồi, sớm mấy năm nàng mới vừa vào kinh cùng phùng ra nương tử vẫn là bình đẳng đối thoại, thậm chí là đối phương chủ động, đối phương đang dạy dỗ nàng. Hiện giờ trái ngược, chẳng sợ vệ gia viện này còn không bằng phùng ra, ai cũng không dám coi khinh này toàn ra người. Phùng ra nương tử ở khương mật trước mặt có chút câu nệ, nàng không biết nên nói cái gì, thật vất vả mới nổi lên câu chuyện, nói, đã nhiều ngày không gặp, ta mau thành bà thím gia tử. Thái thái như nhau lúc trước, tuổi trẻ thật sự. Ta là hai đứa nhỏ nương, đại đều 5 tuổi, còn trẻ cái gì? Phùng ra nương tử đánh giá Khương Mật Thành thân thời điểm cũng liền 17-8, hiện tại nhìn nhiều lắm 24-25, nàng quá đến hảo, liền không làm 5 tháng lưu lại quá nhiều dấu vết, thoạt nhìn cùng 4 năm trước mới vừa vào kinh khi tương so, không những không già lão, giống như càng đẹp mắt chút. Phùng ra nương tử lại phùng nàng hai câu, Khương mật không cùng nàng khách khí tới khách khí đi, ngược lại nhìn về phía giữa gần ngồi phùng tuyết mai, người cô nương càng dài càng tuấn, lại có hai năm cũng nên thường xem nhân ra. Nhìn ra được phùng Gia nương tử đã dạy nàng khuê nữ, khương mật nói xong nàng ngựa ngùng cười cười, nói, chịu không dậy nổi thái thái khen. So với lúc trước, phùng Gia nương tử thật khách khí quá nhiều, nàng như vậy thật cẩn thận khương mật ngược lại không biết nên như thế nào liêu, chỉ phải khuyên các nàng dùng nữa. Xem các nàng mẹ con động chết đũa khương mật mới túi đầu chuyên tâm uy khởi tuyên bảo, lúc sau nàng cũng chính là nghe, không nói gì. Tháng 4 năm 22 cấp tuyên bảo là một hồi, cuối tháng nghiên mực mãn 5 tuổi, hắn không nào muốn làm thịt chỉ là trước tiên một ngày trộm tìm được khương mật, đếm trên đầu ngón tay điểm mấy cái thịt đồ ăn. Khương mật cùng bà bà thương lượng qua đi trước tiên liền chuẩn bị lên, 28 ngày nàng vội đến rất vãn mới ngủ, nằm xuống còn ở nhắc nhở nam nhân ngày mai nghiên mực quá sinh. Làm hắn đừng quên. Đằng trước ta mới cáo quá giả, ngày mai đến đi nha môn, sớm nhất cũng muốn nửa buổi chiều mới có thể trở về, ngươi thay ta hống hứng hán. Ta biết, ngươi hạ nha môn đừng chậm trễ, sớm một chút về nhà. Vệ thanh lên tiếng, đem Khương Mật hướng trong lòng ngực mang theo mang, nói ngủ đi. Ngày khác tử mãn năm tuổi, vốn dĩ hẳn là thật cao hứng, không nghĩ tới đêm nay Khương Mật nàng lại nằm mơ. Nàng ở trong ngọc nhìn đến chính là đen nhánh vòm trời thượng thành phiến hàng giao điện, bên hai là nổ tung tiếng sấm thanh, kia lôi đánh tới một mảnh rừng rậm phía trên, cánh rừng thế nhưng liền thiêu cháy. Khương mật khởi điểm không chú ý, lúc này mới phát hiện trong ngộng là ban ngày, chẳng qua đỉnh đầu tràn đầy thật dày mây đen, tầng mây che đậy thái dương. Tầm mắt nhắm ngay phía dưới bốc cháy lên tới cánh rừng, nàng mới phát hiện nơi đó đầu có người, có không ít người, có người nói đi mau. Còn có người nói bảo hộ hoàng thượng. Phía trước vài lần mơ thấy nhân họa, khương mật cũng từng có hận đến cắn răng thời điểm, nhưng không đến mức nói thập phần sợ hãi. Lần này không giống nhau, lần này làm nàng nghĩ đến còn ở nông thôn thời điểm, năm ấy suy sụp sơn, này so suy sụp sơn còn muốn đáng sợ rất nhiều. Trong mộng nàng vừa nhấc đầu, đỉnh đầu là thành phiến hàng rào điện, lôi điện đều liền đi lên, từng đạo bổ vào đại địa phía trên. Hàng rào điện trang bị phản phất có thể tạc phá màng thai tiếng vang, còn có căn bản phát bất diệt biển lửa, nàng ở trong ngộng liền run dày lên. Vệ thanh ngủ đến cũng không quá chầm, cảm giác bên cạnh có động tĩnh liền tỉnh, xem thức phụ nhi giống như thực lánh bộ dáng, nàng phát ra run, vệ thanh rôi tay ở trên mặt nàng dò xét một chút, mới vừa dừa gần, người tỉnh. Chẳng sợ đã tỉnh lại, một chốc gương mật cũng vô pháp từ sợ hãi chung đi ra, đáng sợ nhất quả nhiên không phải nhân họa. Là thiên hai. Khương mật trong mộng trận này quả thực có thể so với tận thế hạo kiếp. Nàng nhìn đỉnh đầu đen nhánh tầng mây chỉ cảm thấy thời gian quá đến hào chậm. Đã lâu như vậy, trận này hai nạn vẫn là không qua đi. Mây đen giống như sẽ không tàng ra, thiên giống như sẽ không tha lượng. Nàng bộ dáng này không giống là mắc mộng. Gần nhất vài lần mơ thấy người khác hám hại nàng tỉnh lại phản ứng đều không lớn. Như vậy run rẩy ngược lại như là sinh bệnh. Không thoải mái sao? Ta đi cho ngươi thỉnh đại phu. Mắt thấy nam nhân chuẩn bị xuống giường. Khương mật một phen bắt được cổ tay hắn. Ta không có việc gì. Ngươi làm ta chậm rãi. Một lát liền hảo. Lại nằm mơ. Mơ thấy cái gì dọa thành như vậy. tướng công ngươi đi đem đèn dầu điểm thượng. Điểm thượng chúng ta đang nói. Trong phòng đen thùi lùi một mảnh. Khương mật trong lòng có chút bất an. Vệ thanh gật đầu. Hắn nâng nâng bị khương mật bắt được thủ đoạn. Khương mật lúc này mới bùng ra từ hắn lê dầy xuống giường đi thắp sáng đèn, đèn dầu đem đèn dịch đến ly giường không xa địa phương ngẫm lại lại dẫn theo ấm nước đổ ly nước sôi để nguội đoan đến mép giường hiện tại là xuân hạ chi giao liên tục ngày nắng làm kinh thành bên này độ ấm thăng thật sự mau ban ngày đi ở bên ngoài đều có chút phơi người buổi tối cái cái chân mỏng nhưng thật ra vừa lúc vệ thành đem nước sôi để nguội đưa đến khương mật trước mặt làm nàng uống một ngụm khương mật nhấp nhọn nhọn ngồi cảm giác hơi chút thoải mái một ít Nói, ta làm cái thực đáng sợ ngộng, lúc này không phải nhân họa, là thiên hai. Hoàng thượng hắn không biết vì cái gì mang theo người ra kinh, ở trong rừng, thiên đột nhiên đen, đỉnh đầu là kích động mây đen, giống như tùy thời đều phải suy sụp xuống dưới rừng như. Ta nhìn đến tầng mây có điện quang, khởi điểm là điện quang, sau lại biến thành mấy ngày liền hàng rào điện, cái kia tiếng sấm đặc biệt vang, giống như có thể đem lỗ hai chấn điếp, sấm vang một tiếng, điện liền đánh xuống tới một đạo. Trong đó có một đạo vừa lúc bủ vào hoàng thượng nơi trong rừng, cánh rừng bốc cháy lên tới. Khương mật nói lại một cái dùng mình, vệ thành dơ tay ở nàng phía sau lưng thượng vũ vài cái, làm đừng sợ, lại nói sẽ tiến cánh rừng phỏng trừng là đi hành vây. Hành vây, thuận tiện thao luyện tinh binh. Có thể không đi sao? Như vậy đại lôi ở nhà đều không an toàn, đi ra ngoài sẽ người chết. Khương mật không thấy rõ gặp nạn đều có ai, chỉ biết hoàng thượng thực coi trọng tướng công. Dẫn hắn ra kinh khả năng tính cực đại Chẳng sợ không dẫn hắn Hoàng thượng cũng không thể xảy ra chuyện Một khi hoàng thượng xảy ra chuyện Đến có bao nhiêu người trốn cùng Nhà mình có thể hảo Vệ thành cũng cảm thấy lần này Sự tương đối khó giải quyết Hắn vừa nghĩ biện pháp biên chấn an khương mật Làm nàng đừng lo lắng Hoàng thượng còn không có nhắc tới hành vây sự Hoặc sớm hoặc vãn tổng hội nhắc tới Nghe ta nói Hoàng thượng còn không có để sự tình liền dễ làm Ngươi ngẫm lại xem, nếu Hoàng thượng nói ra ta lại đi cản hắn giảng không thể đi, lần này ra cửa sẽ không thái bình, đây là ở xúc Hoàng thượng rủi ro. Nhưng hắn nếu là còn ở trong lòng tính toán chưa nói ra tới, lúc này ta tìm một cơ hội nói tối hôm qua là mắc Ngộng mơ thấy người ở bãi săn, bãi săn thế nhưng đốt thành một mảnh biển lửa, ngươi nói Hoàng thượng còn sẽ để sao. Khương mật nghĩ nghĩ, nếu là chính mình gặp gỡ như vậy ta muốn sự, hẳn là sẽ trực tiếp đánh mất ý niệm chỉ là, trực tiếp cùng Hoàng thượng nói nằm mơ hảo sao. Dân gian sớm có báo mộng nói đến, như vậy giảng cũng không có cái gì, không như vậy cũng rất khó làm Hoàng thượng đánh mất an bài, hành vây là đại sự tình, không cái nguyên vẹn lý do dựa vào cái gì ngăn đón nói không cho đi. Vệ thành tiếp nhận làm nàng uống làm cái ly, thả lại trên bàn, lại ngồi trở lại mép giường biên nói, đừng sợ, Hoàng thượng hắn không ăn thì người, ngày khác ta tiến cung lúc sau xem tình huống nói. Trước 119-119 Vệ thành đem khương mặt hướng ngủ, bản thân mở to mắt ngao một đêm, thức đêm kết quả chính là chẳng sợ hắn cường đánh tinh thần, nhìn vẫn là so bình thường tiểu tụy một ít. Nhìn hắn như vậy, có đồng liêu tiến lên đây quan tâm, hỏi tối hôm qua không ngủ hảo sao? Là không quá ngủ ngon. Sao lại thế này? Nằm xuống đi không bao lâu liền làm cái ác ngộng, sau lại ngủ không được, rứt khoát thượng thư phòng ngao một đêm. Đồng liêu cũng chưa dự đoán được là việc này, ngươi xem ta, ta xem ngươi, tâm nói còn không phải là làm giấc ngộng. Nam tử hán đại trượng phu còn có thể làm trong ngộng đồ vật làm sợ. Lại nghĩ đến vệ thành hiện giờ đang đắc ý, ai cũng không thật nói ra lời này, sợ đắc tội hắn. Ngươi tinh thần đầu không tốt, có thể làm việc sao? Yên tâm đi, trước kia ở thứ thường quán tổng thức đêm, cũng thói quen. Vệ thành đi phao chén trà, uống lên mấy khẩu. Chờ tới rồi canh giờ liền phải hướng trong cung đi Hắn đến mai phương trai Thời điểm hoàng đế đang suy nghĩ sự tình Nghe thấy thái giám thông báo Càng nguyên đế ngẩn đầu vừa thấy Nhăn lại mi Khí sắc kém như vậy Thân thể không thoải mái sao Mệnh hoàng thượng quan tâm vi thần hổ thẹn vi thần thân thể không ngại Có lẽ là đêm qua không quá ngủ ngon Nhìn sắc mặt không tốt Vì sao không ngủ hào giác Hoàng đế chủ động hỏi Cho dù là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng đến nói Vệ thanh tự nhiên nói, nói hắn đêm qua làm cái đáng sợ ngộng, mơ thấy người một nhà ở bãi san, cánh rừng chung quanh toàn thiêu cháy, quả thực một mảnh biển lửa. Kia mộng đặc chân thật, giống như thật sự làm lửa lớn thiêu quá một hồi, tỉnh lại cảm giác cổ họng ở bức khói, môi cũng là làm, rót một chỉnh hồ thủy mới thoải mái chút. Như vậy một nháo buồn ngủ toàn không có, chỉ phải đi thư phòng tống cổ thời gian. Vệ thanh nói được nhẹ nhàng, nói xong tự rêu dường như cười hai tiếng giảng hắn xong việc nhớ tới cũng cảm giác buồn cười lúc ấy thật là dọa tới rồi hắn cười hoàng đế không cười hoàng đế khởi điểm là tùy tiện nghe một chút càng nghe hắn sắc mặt liền càng ngưng trọng chờ vệ thành nói xong hướng ngự án bên kia vừa thấy hoàng đế kia sắc mặt khó coi cực kỳ vệ thành tại chỗ quỳ xuống vi thần thực sự không nên giảng này đó tới hư hoàng thượng tâm tình hoàng thượng thứ tội đứng lên đi vi thần không dám lên lên trạm hảo Châm có chuyện nói. Vệ thành trong lòng biết hắn muốn nói gì, vẫn là làm bộ không biết tình, hơn nữa bày ra chăm chú lắng nghe tư thái. can nguyên đế hầu kết lăn hai hạ, hắn ninh giữa mày sắc mặt ngừng trọng nói, chấm đã nhiều ngày cũng đang lo lắng ra kinh hành vây, vốn dĩ nay mình hai ngày liền phải tuyên bố. Hoàng thượng ngài ý tứ là, tuyên bố đi xuống lúc sau, châm hẳn là sẽ điểm ngươi tùy giá. Nghe được lời này, vệ thành chân mềm nũng, ủy xuống đi, làm ngươi đứng nói chuyện. Ngươi quỷ cái gì? Hồi hoàng thượng lời nói, là chân mềm không đứng lại, hoàng thượng ngài nói cái này mộng nó rốt cuộc là có ý tứ gì? Càng nguyên đế suy nghĩ thật lâu, mới nói, hành vây việc này chấm đêm qua mới đề ra một câu, ngươi hẳn là không chút nào cảm kích, lại như vậy xảo vừa lúc mơ thấy bãi săn thiêu cháy, ngươi cảm thấy là có ý tứ gì? Hoàng thượng thừa thiên mệnh, chịu trời xanh phù hộ, Vi thần phỏng đoán có thể hay không là ông trời biết trước đến đây hành tồn tại nguy hiểm. E sợ cho ngài có đinh điểm sơ suất, lúc này mới báo mộng lại đây. Kia vì cái gì ông trời không trực tiếp báo mộng cho chấm. Đương nhiên là lo lắng cảnh trong mơ cảnh tượng kinh hách đến ngài, vi thần làm cái kia mộng, suốt đêm không ngủ, trong mộng kia chàng lửa lớn thật sự làm cho người ta sợ hãi. Nay tội làm thần tử bị cũng liền bị, hoàng thượng như thế nào nhận được. Có đạo lý. Nay liền nói được thông. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, lại có tân vấn đề. Càng nguyên đế hỏi hắn mộng không mơ thấy mặt khác sự tình, tỉ như nói hỏa là ai dẫn? Vì cái gì có thể thiêu ra một mảnh biển lửa? Vệ thanh giống như ở mình tư khổ tưởng, quá trong chốc lát mới nói trong mộng không giảng như vậy cẩn thận. Hắn chỉ biết người một nhà ở bài săn, bên kia cánh rừng thiêu cháy. Đúng rồi, vi thần còn nghe được thanh âm, giống như xét đánh thanh âm. Hoàng đế càng nghe càng không rõ, như thế nào lại cùng xét đánh nhắc lên quan hệ. Lại nghĩ đến có thể mơ thấy việc này đã là công lớn một kiện, không nên quá mức cưỡng cầu. Ông trời thắc cái này mộng tới tóm lại là nhắc nhở hắn bãi săn không thể đi, hành vây kế hoạch liền có thể đánh mất. Sự tình chân chính phát sinh phía trước, hoàng đế kỳ thật đều không xác định, không biết là trùng hợp, hoặc là thật là trời xanh báo mộng. Là ngoài ý muốn tiêu cháy, vẫn là có người nào ý định hại hắn. Hắn không biết, vệ thành biết, vệ thành chưa nói nhiều như vậy. Tổng không thể nói cho Hoàng thượng là thiên lôi đem cánh rừng dẫn trơm, sau đó đâu. Làm triều đình trực tiếp phái binh đi bãi săn bên kia chờ cứu hỏa. Đến lúc đó đầy trời đều là lôi vóng, cái loại này thời tiết hạ ai dám ra cửa. Hiện tại chỉ có thể đánh cuộc một phen, đánh cuộc sau lại sẽ có mưa to, làm vũ đem hỏa tới tắt. Chiếu mật nương cách nói, thiên toàn đen, đỉnh đầu quần quận lôi vân, này thuyết minh cái gì. Chẳng sợ vũ tới muộn một chút, nó sẽ đến. Mưa to sẽ đem sơn hỏa tới tắt, nguy hiểm chính là hỏa sao. Hỏa chẳng sợ thiêu đến lại mau có thể so sánh cưới ngựa người mau. Người còn có thể trốn không thoát. Vệ thành suy nghĩ thật lâu, cảm thấy muốn mệnh chính là đầy trời sấm xét. Một ngày này cả nguyên đế bao gồm vệ thành tâm tình đều có chút trầm trọng, sắp đã đến thiên thai hỏa tàn cấp nghiên mực quá sinh vui sướng, vệ thành vẫn là nhớ do hắn đáp ứng rồi tức phụ nhi muốn sớm chút trở về. Hạ nha lúc sau hắn không bất luận cái gì chậm trễ trực tiếp trở về đi, đi nửa đường thượng còn cấp nghiên mực mua mấy thứ hắn thích ăn. Bắt được thơm ngào ngạt giấy dầu bao nghiên mực cao hứng cực kỳ, hắn mở ra đem mua giống nhau đều nếm một ngụn, đầu tiên là ngọt tư tư một trận, lại giống như nghĩ đến cái gì, hắn thở dài. Vệ thành rối tay vô vô hắn đầu, hỏi còn tuổi nhỏ than cái gì khí. Hắn biên hướng trong miệng tắc bánh bánh biên nói, ta nếu là 6 tuổi thì tốt rồi. Như thế nào còn chưa tới 6 tuổi đâu. Nói, hắn dư quang thoáng nhìn ngồi ở bên cạnh chảy nước miếng đệ đệ, liền bẻ một tiểu khối mềm mụ điểm tâm, thuận tay nhét vào đệ đệ trong miệng, ăn ngon đi. Xem ca đối với ngươi thật tốt, có ăn ngon đều nghĩ ngươi đâu. Vệ thành thuận tay đưa qua đi một cây khăn tay, đem ngươi miệng lau lau lại nói lời này ăn nửa ngày mới nhớ tới huynh đệ thật tốt ý tứ. Nghiên mực rõ ràng không nghe ra hắn cha trong miệng ghét bỏ. Quả thực tiếp nhận khăn xoa xoa miệng, lại nói, ca đối với ngươi tốt như vậy, ngươi về sau nhưng đến nghe ca nói. Nói đến nơi này, hắn lại bẻ một tiểu khối điểm tâm, đưa qua đi, cùng ngươi nói chuyện đâu, nghe được không? Tuyên bảo há mồm muốn ăn, nghiên mực rút tay về. Tuyên bảo liền thẳng tóc nhìn chầm chầm hắn, hắn trong ánh mắt viết hủy khuất, trên mặt viết không cao hứng. Ngươi nói sẽ nghe lời ca liền với ngươi. Mau nói, ngươi nói sao? Cha. Tuyên bảo quay đầu nhìn về phía vây xem hai huynh đệ hỗ động vệ thành, vệ thành dôi tay đem tiểu nhi tử bế lên tới, không ăn hắn điểm tâm, chúng ta ăn cơm. Nghiên mực mắt nhìn hắn cha cùng hắn đệ đều đi rồi, mới cúi đầu xem xét bai ở trước mặt tan vặn, hắn một cổ não thu hồi tới ôm trở về phòng tàng hảo, đuổi theo cha cùng đệ đệ liền chạy qua đi. Nghiên mực quá song sinh, tháng tư không sai biệt lắm cũng thấy đấy, đến tháng năm, trong kinh tiếp tục thăng ôn. Vệ thành Chờ cái kia mộng ứng nghiệm, này nhất đẳng liền chờ đến thượng tuần kết thúc, tháng 5-11 chiều hôm nay, người khác ở hàng lâm viện phiên thư xem, đồng nhiên sắc trời sửa lại, không bao lâu bên ngoài đã tối tăm lên, lôi vân càng tích càng hậu mơ hồ có thể thấy tầng mây điện quang, cùng với còn có sấm rền thanh truyền đến. Tới, mật nương trong ngộng thai nạn liền phải tới. Đồng liêu nhóm còn ở kỳ quái như thế nào đột nhiên biến thiên, vệ thành là suốt ruột không thể trở về. Hắn nghĩ nếu là sớm cái một ngày thì tốt rồi, hôm qua nhi tuần hưu nó không tới, hôm nay ở nhà môn nó tới. Vệ thành nhưng thật ra không lo lắng người trong nhà ra bên ngoài chạy, mật nương đã mơ thấy này ra, trong nhà sớm có chuẩn bị, một khi biến thiên tuyệt không sẽ ra cửa. Hắn e sợ cho thê nhi sợ hãi, đầy trời hàng rào điện cùng với nổ vang tiếng sấm, ai không sợ đâu. Nghĩ đến mật nương nói sau lại tiếng sấm lớn đến có thể đem lỗ hai tạc điếc vì để người vắng nhất. Nàng hướng túi tiền tắc đông đoàn, làm vệ thành mang trên người nói không chuẩn có thể có tác dụng. Kỳ thật vô dụng thượng, hắn là che lại lô thai chịu đựng đi. Nhà môn bên này tuổi trẻ còn hảo, thượng điểm nhi số tuổi đều không quá thoải mái, còn có trời sinh sợ xét đánh, ngay từ đầu ngạch trống, sau lại chịu đựng không nổi toàn bộ xúc đến góc tường đi, che lại lô thai thẳng phát run. Sấm xét tầm ầm rằng có co đến con nửa canh giờ, sau lại tiếng sấm nhỏ. Mưa to chút xuống mà xuống, vệ thành mới tử trong phòng ra tới. Hắn đứng ở dưới huyên nhìn bên ngoài mấy ngày liền màn mưa, trước kia ở phía nam hàng năm đều sẽ có như vậy mấy tràng mưa to, kinh thành bên này nước mưa thiếu chút, như vậy mưa to mấy năm có lẽ cũng liền một hồi. Này vũ lớn đến giống như bầu trời phá lỗ thủng, có người dẫn theo thủng gỗ từ lỗ thủng đi xuống bắt thủy dường như. Sấm xét tầm ẩm cộng thêm mưa to giống như chưa cho Hàn lâm viện mang đến cái gì tổn thất. Địa phương khác lại có làm xét đánh chết, còn có tia chớp dẫn châm tủi lốt, tùi lốt thiêu cháy hỏa thế lan tràn đem phòng ở châm rớt. Ly Kinh Thành cũng không xa bãi săn bên kia quả thực bốc cháy lên lâm hỏa, tựa như vệ thành đoán trước như vậy, kia hỏa khởi điểm châm thật sự vượng, mưa to tới lúc sau dần dần tát. Chương 121 120. Hàn Lâm viện là nước trong nha môn, cũng là thanh nhàn nha môn, rốt cuộc làm chủ yếu là tu thư biên thư loại này tinh tế sống. Này sống đương nhiên thập phần quan trọng Lại không trực tiếp ảnh hưởng đến chiều chính Mắt thấy bọn quan viên đều là vẻ mặt lo lắng Trưởng viện học sĩ liền tuyên bố hôm nay trước tiên hạ nhà Làm cho bọn họ chạy nhanh trở về nhìn xem Vừa rồi kia trận lôi đánh đến quá hung Ai đều sợ vừa lúc bổ tới bản thân ra Trong lòng cấp đâu Gần nhất hợp với đều là ngày nắng Ai cũng sẽ không mang rủ ra cửa Vệ thành mấy ngày trước nhưng thật ra thả một phen ở nha môn bên này Khởi động tới phát hiện tác dụng cũng không lớn, vũ quá lớn, lại thổi mạnh phong, chẳng sợ cầm ô trên người giống nhau sẽ ướt nhẹp, cùng với phí lực khí đi bung dù không bằng đi nhanh chút, trở về tắm gội một phen, uống chén trà gừng. Bình thường hạ nha lúc sau vệ thành luôn là chậm rãi đi, hôm nay là một đường chạy chậm trở về, đến viện môn khẩu mái hiên phía dưới mới rôi tay ở trên mặt lau một phen, đem nước mưa hủy diệt một ít lúc sau. Hắn so bình thường lớn hơn nữa lực khấu vài cái lên cửa. Còn sợ người trong phòng nghe không thấy, tưởng tiêu một tiếng, liền nghe thấy bên trong hỏi, là tam là sao? Vệ thanh đáp ứng rồi một tiếng, viện môn tùy theo mở ra, chạm bên trong chính là đầu đội đấu lạp vệ lao nhân. Này đấu lạp vẫn là hắn tìm tới tài liệu nhàn rỗi không có việc gì chính mình biên, khoan to rộng đại đỉnh đầu, so rủ giấy muốn hảo xử. Ra tới thời điểm vệ lao nhân trên tay cũng cầm đỉnh đầu. Mở cửa vừa thấy, nhi tử căn bản không bung dù là dầm mưa chạy về tới, hắn từ đầu đến chân đã ướt đẫm, không cần phải. Mật nương liền nói hạ lớn như vậy vũ ngươi trở về xác định vững chắc ướt một thần, vừa rồi nàng liền đi thiêu một nồi to thủy ôn ở bếp thượng, ngươi về phòng tẩy tẩy. Trong nhà không xảy ra việc gì đi, người đều hảo sao. Vệ lao nhân xoan tới cửa đi theo hắn đi, nói không có việc gì, biến đổi thiên bọn họ liền trở về phòng đi. Nhìn muốn xét đánh khương mật khiến cho nghiên mực lấy chăn che lại lỗ thai. Nàng bản thân hướng lỗ thai tắc thượng miên đoàn, không ra tay tới che chở tuyên bảo. Lôi đánh đến có điểm lâu, vẫn luôn che lại là không lớn thoải mái, tốt xấu không xảy ra việc gì. Vệ thanh lại nói, trong nha môn đầu đều có người sợ tới mức hướng án bản phía dưới tàng, nghiên mực bọn họ sợ sao? Hỏi cái này lời nói thời điểm hắn vừa lúc đi đến dưới mái hiên, đi theo liền nhìn đến trong phòng tình hình. Sau đó phát hiện là làm điều thừa. Tiểu tử thúi không những không làm sợ, còn cùng nhìn chàng hiếm lạ dường như, thấy đương cha đã trở lại liền hướng hắn trước mặt phát, cha ngươi nhìn đến không, nhìn đến không. Vừa rồi thật lớn lôi. Vệ thành ngăn cản hắn một chút, ta dầm mưa trở về, trên người ướt đừng ai đi lên. ngươi ở nha môn nhìn đến xét đánh sao. Xem không thấy được. Như vậy đại trận trượng như thế nào không thấy được. Nghiên mực phùng mặt tràn đầy hướng tới. Nương nói vừa rồi là lôi công điện mẫu cãi nhau, một trương miệng có thể phát ra lớn tiếng như vậy nhì, kia giọng so nãi còn đại. Cha ngươi nói được là bao lớn hai há một mới có thể xảo thành như vậy. Như vậy lại miệng, nhà hắn một ngày muốn ăn luôn nhiều ít. Vệ Thành đều mau cùng không thượng hắn tiết ấu, hắn từ giọng đại nghĩ đến miệng đại, miệng ăn nhiều đến nhiều, có thể ăn như vậy nhiều ngày đỉnh đái nộ nhất định thực hảo. Kết luận là ở mặt trên làm quan lấy đến so phía dưới nhiều. Xem nam nhân nghẹn đến không lời gì để nói, Khương Mật cười cười, nghiên mực giúp nương nhìn đệ đệ, nương cho ngươi cha lộng nước tắm đi, cha ngươi một thân đều ướt đẫm, không tẩy tẩy muốn sinh bệnh. Nga, Hảo. Nghiên mực trở về ngồi vào tuyên bảo bên cạnh, Khương Mật đứng dậy muốn đi cấp vệ thành lộng nước tắm, sợ nàng một người lộng cố hết sức, nô bà tử cũng đi hỗ trợ. Nói thủy thời điểm Khương Mật nhắc tới tới nói viện này có thể sửa lại. Như bây giờ mưa rơi hoặc là lạc tuyết thiên đều không có phương tiện, ta nghĩ có thể hay không đem tứ phía mái hiên liền lên làm thành một vòng, như vậy ngày mưa không cần xuyên sân, chúng ta trực tiếp từ dưới hiên đi, nương cảm thấy đâu? Chủ ý này không tồi, quay đầu lại làm lão nhân đi hỏi thăm nhìn xem, tìm người tới sửa sửa sân. Nói ngô bà tử lại nhìn về phía Khương Mật, hỏi nàng sao nghĩ đến? Tướng công còn ở thứ thường quán thời điểm ta không phải cùng hắn đi qua một lần lục phủ. Ta xem gia đình giàu có chính là như vậy, bọn họ cái kia kêu, kêu khoanh tay hành lang, vũ tuyết thiên từ bên kia đi, đế giải đều sẽ không ước. Ta sân tuy rằng tiểu một chút, có thể học học bọn họ, không cần làm cho thập phần tinh tế, đem mái hiên liền lên làm thành một vòng là được. Nô bà tử nghe thẳng gật đầu, sau lại vệ thành tắm gội đi, nàng còn ở cân nhắc việc này. Khương mật đề qua lúc sau không lại nhọc lòng, nàng vén tay háo lên giúp vệ thành gội đầu tới biên bên cạnh nói hôm nay cái này ra phía nam hàng năm đều phải đánh hai chàng đại lôi cũng chưa thấy qua lợi hại như vậy ta ở trong ngộng đều xem qua một hồi hôm nay cái gặp gỡ vẫn là sợ liền sợ vừa lúc đánh vào nhà chúng ta trong lòng hư đến không biên nhi còn không dám rụt rè đến hống nghiên mực cùng tuyên bảo nói không có việc gì làm hai người bọn họ đừng sợ che hảo lỗ thay vệ thanh nhắm mắt lại nói trách ta ta nếu là ở nhà thì tốt rồi Này như thế nào có thể trách ngươi? Lại không phải tuần hưu ngày, còn có thể ăn vạ trong nhà không đi nha môn. Mặc kệ nói như thế nào, ta không ở nhà chính là ta không phải. Khương mật động tác mềm nhẹ xoa xoa tóc, hỏi hắn bên ngoài là cái tình huống như thế nào? Hiện tại còn không rõ ràng lắm, giống lớn như vậy lôi từng đạo đánh xuống tới, đánh giá sẽ có làm lôi đánh chúng ném mệnh. Hiện tại nhất quan trọng còn không phải chết cá biệt người, gặp gỡ thiên thai không có không chết người. Hắn lo lắng cái gì? Lo lắng người có tâm lợi dụng lần này tản đối triều đình đối hoàng thượng bất lợi ngôn luận, giao động dân tâm. Xét đánh không hiếm lạ, lớn như vậy lôi rất nhiều người đời này đều là đầu một hồi thấy, bao nhiêu người gan đều dọa phá, lúc này nếu là có người nói là trời cao đối hoàng đế bất mãn cho nên dáng xuống tai họa, rất nhiều người sẽ tin tưởng, đó là vệ thành nhất không muốn nhìn thấy, phỏng trừng cũng là tránh bất quá. Chẳng sợ nhà mình chuyện gì không ra. Bởi vì tâm tồn sầu lo, đêm nay vệ thành cũng chưa nghỉ hảo, đến nha môn thời điểm hắn tâm tình đều thực trầm trọng, không nghĩ tới tiến nha môn nên đón lại là tin vui. Chỉ thấy đồng liêu các mặt mang ai sắc, vệ thành không do nội tình, hỏi bọn hắn xảy ra chuyện gì. Vệ hầu đọc không nghe nói sao. Quốc trưởng ra làm xét đánh buổi vạn, bất hạnh qua đời. Phàm lá nghe nói việc này, không quan tâm trong lòng sao tưởng, trên mặt đều là một mảnh ai thiết, nhìn bi thống đến cực điểm. Vệ thanh lại bất đồng, hắn nghe xong liền nhăn lại mi, hỏi đồng liêu quốc trưởng hắn bị xét đánh chung thời điểm là ở bên ngoài vẫn là trong phòng. Đảo không nghe nói, bất quá hôm qua nhi trận trưởng như vậy đại, trừ phi biến thiên người đương thời ở bên ngoài, nếu là vốn dị ở trong phòng hẳn là không ai sẽ đi ra ngoài. Quốc trưởng hai tháng tới đều ở trong phủ dưỡng bệnh, không gặp ra quá ra môn, nghe nói hiện giờ liền mà đều không dưới, tổng nên là ở trong phòng gia sự. Vệ Thanh biểu tình liền càng kỳ quái, nói nếu là xét đánh thời điểm vừa lúc ở bên ngoài hơn nữa không chỗ tránh được bị xét đánh chúng kia tiêu bất hạnh, ở nhà còn bị thiên lôi theo dõi, này liền có điểm. Đừng nói kinh thành bên này rông tố thiên thiếu, ta từ trước ở phía nam xét đánh trời mưa xuất hiện phổ biến, cũng chưa thấy qua giống hôm qua nhi như vậy lợi hại. Ông trời trướng mắt, không có việc gì làm cái gì hù dọa phàm nhân. Hôm qua kia vừa ra các ngươi không cảm thấy quá kỳ quả sao? Không ai vạch trần thời điểm còn không cảm thấy, hắn nói như vậy, Đồng Liêu cũng cảm thấy không thích hợp. Mãn Kinh thành như vậy nhiều người, vì sao Thiên Lôi Thiên tìm tới quốc Trưởng gia? Lại nghĩ tới quốc Trưởng gia gần nhất nửa năm xui xẻo sự, cho này tiếp nối cho kia, một vòng khấu một vòng, người có tâm muốn thiết kế đều thiết kế không đến này nông nỗi, chẳng lẽ là ông trời muốn đoạn hắn đường sống? Bởi vì hắn đối kim thượng bất kính kết bè kết cánh dao động hoàng quyền. Hàn lâm quan đều có chút dọa tới rồi, ngươi xem ta, ta xem ngươi. Lúc này có người tới Hàn lâm viện tìm vệ thành, nói trong cung truyền hắn, làm chạy nhanh đi. Vệ thành không rảnh lo lửa dối đồng liêu, vội vàng đi vào trong cung, càng nguyên đế vừa thấy hắn liền hỏi trong ngọng vang lớn có phải hay không cùng ngày hôm qua tiếng sấm thanh giống nhau. Là giống nhau. Vậy ngươi mơ thấy lửa lớn chỉ sợ là lôi đánh vào khô trên cây, đem thủ cấp dẫn đốt. Chấm nguyên tưởng rằng là cái nào thừa dịp hành vây phóng hỏa, không nghĩ chân tướng lại là như vậy. Thiên thai A, thiên thoái nhất chính là thiên thai, cứ như vậy dân gian lại muốn phê bình chấm. Can nguyên đế nói một trưởng trụ ở ngự án thượng, vệ thành tâm can đều đi theo dùn một chút, hắn chắp tay hỏi, hoàng thượng chính là chưa nghe nói. Nghe nói cái gì? Quốc trượng sự. Nghe nói, trước mắt bình dân đoán mới là đệ nhất quan trọng sự, chấm không rảnh lo hắn nên nói như thế nào đâu. Nếu là quốc trượng hảo hảo mà đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, trừ một lòng đầu họa lớn hoàng đế hẳn là sẽ phi thường thống khoái. Nhưng quốc trượng đã rời khỏi triều đình, hơn nữa bệnh nặng quân thân, thái y đi nói hắn cũng chỉ thừa một hai năm để sống, lúc này đã chết, chết thì chết đi. Hoàng đế lòng tràn đầy tưởng đều là kế tiếp phong ba, từ tối hôm qua đến bây giờ hắn thừa nhận rồi áp lực cực lớn, một đêm không ngủ đầu đều phải tạc. Xem hoàng đế tinh thần đầu thật không tốt, vệ thành đánh giá hắn toàn ngõ cụt, chỉ nghĩ đến hôm qua nhi kia ra lúc sau phải cho bá thánh một công đạo, không nghĩ tới trái lại lợi dụng. Hôm qua kia vừa ra, lợi dụng đến hảo có thể uy hiếp không ít người, kia không phải cái gì thai họa, là điểm lành. Thình hoàng thượng nghe vi thần một lời. Vi thần cho rằng, hôm qua nhi trời dáng lôi phạt là trời xanh tương trợ với ngài. Nó đầu tiên là báo mộng cấp vi thần. Làm vi thần ở Hoàng thượng đưa ra muốn đi hành vây khi khuyên can ngài, Hậu ngài chu toàn, đồng thời ở ngàn vạn người trung tinh chuẩn tìm được quốc trượng. Trời xanh là bất mãn quốc trượng kết bè kết cánh nguy cấp Hoàng thượng, lại e sợ cho Hoàng thượng mềm lòng lưu lại mầm thai hoa, mượn này thế ngài trừ bỏ một hại, này không phải trời dáng điềm lành. Chỉ cần dân chúng minh bạch trời xanh dụng tâm lương khổ, không những sẽ không hiểu lầm ngài, ngược lại sẽ càng thêm tôn trọng ủng hộ, này không phải rất tốt sự sao. Hoàng đế một phép chán, là chấm sai lầm, không những không lý giải đến trời cao dụng tâm lương khổ, suýt nữa còn hiểu lầm. Vệ thanh nhưng thật ra rất lý giải, hắn sự không liên quan mình mới có thể nhảy ra xem. Hôm qua nhi kia lôi nếu là không đem quốc trưởng đánh chết, hoàng thượng muốn chịu nghìn người sở chỉ, thế tất đến dáng xuống chiếu cáo tội mình tỉnh lại tự thân. Tưởng cũng biết sáng nay cửa cung mở ra lúc sau từ bên ngoài truyền tiến vào nhiều ít tin tức. Các đại thần không ngừng ở nói cho Hoàng thượng hôn qua nhi tổn thất bao lớn, hắn trong đầu tràn đầy tất cả đều là này đó, nhất thời không chuyển qua tới cũng thực bình thường. Hoàng thượng cũng là người, là người sẽ có sơ sẩy, sẽ phạm sai lầm, làm thần tử nên ở Hoàng thượng không suy xét đến thời điểm nhắc nhở hắn. Vệ thành nhắc nhở, không riêng nhắc nhở, tiến cung phía trước còn ở Hàn Lâm Viện đánh trải trăn, tin tưởng trời dáng lôi phạt trừ bỏ thai họa cái này cách nói chậm rãi sẽ ở kinh thành truyền khai. Quốc trưởng mấy năm nay cấp hoàng thượng thêm không ít loạn, hắn sẽ không mà chết, đã chết cũng đến làm cái kia rết gà dọa khỉ gà. Đến làm trên triều đình những cái đó tồn dị tâm nhìn xem kết mẹ kết cánh là cái cái gì kết cục, làm cho bọn họ biết trời cao là đứng ở hoàng thượng này đầu, muốn tạo phản thả xem mạng ngươi có đủ hay không nặng. Can Nguyên đế vừa rồi thiếu chút nữa làm truyền tiến cung tin tức xấu tế bạo đầu góc, hắn đau đầu sáng sớm thượng. Nghe vệ thành như vậy nói mấy câu, Đông Nguyên Bát Vân thấy nguyệt Không sai. Hôm qua nhi kia không phải trời xanh ở cảnh kỳ hắn, mà là trời xanh không quen nhìn thái phó giao động nền tảng lập quốc, trừ hại tới. Hoàng đế lập tức đưa tới tâm phúc, an bài bọn họ thả ra tin tức, cũng giao trách nhiệm bọn họ nghỉ cách ở trong thời gian ngắn nhất làm tin tức huyết tán khai, đến làm mãn kinh thành bá tánh biết sau lưng cho tướng. Chương 121-121 Hoàng đế cảm giác được rõ ràng, vệ thành là cái phúc tinh, hắn không riêng chủ ý nhiều. Số phận cũng hảo, tổng có thể gặp dư hóa lành. Khó nhất có thể đáng quý chính là tha hương hạ xuất thân một đường lên làm từ ngũ phẩm quan cũng không thấy phiêu, kiên định ổn trọng trung tâm thật sự. Phía trước lo lắng dân tâm dao động, có biện pháp giải quyết lúc sau hoàng đế thư khẩu khí, hắn nâng lên tay ở huyệt thái dương thượng đè đè, căng chặt thần kinh thoáng buông ra một ít. Chỉ cần dân gian ngôn luận có thể dẫn đường, khác đều là vấn đề nhỏ. Hoàng đế tạm thời đem sáng sớm truyền tiến vào những cái đó tin tức xấu bông, nói, Thái phó không có, hắn trong phủ toàn muốn để tang, có thể không ra không ít trước vị tới. Năm 6 7 8 phẩm không xem, hướng lên trên tam phẩm có một cái, tứ phẩm hai cái. Ngươi hiện giờ là từ ngũ phẩm, lướt qua tứ phẩm trực tiếp xài bước lên tam phẩm không lớn thích hợp, đó chính là nhị tuyển một. Ngươi ngậm lại lại trả lời chớm, là muốn làm chiêm sự phủ thiếu chiêm sự vẫn là thông chính tư lưu thông chính. Đương cái gì quan còn có thể chính mình tuyển. nay Thánh Quyến cũng quá long. Làm những cái đó mỗi ngày thật cẩn thận sợ đi sai bước nhầm đại nhân biết có thể hai mắt vừa lật khí ngất xịu đi. Hoàng thượng thật sự bất công, hắn đối vệ thành so tôn thất con cháu còn muốn khoang dùng, gặp chuyện trước hết nghĩ đến đối phương. Có chỗ lợi cũng cái thứ nhất nghĩ đến, thiếu chiêm sự cùng hưu thông chính loại này quan còn có thể làm hắn nhìn tuyển. Vệ thành cũng thực kinh ngạc. Vi thần mới thăng lên từ ngũ phẩm không lâu, chẳng sợ có thiếu, cũng không tới phiên đi. Lúc này ngươi công lớn hai kiện, không chỉ có sự chấm nẽ qua sấm đánh chi hiểm, còn thế chấm ra cái hảo điểm tử giải quyết mặt sau phiền lòng sự, lý nên trọng thưởng. Vệ thanh túi đầu, thu sủng nhược kinh nói, này cũng quá nặng. Vi thần kỳ thật không có làm cái gì, chỉ là dùng này há mồm đem trời cao ý tứ nói ra thôi. Được rồi, ở trong trước mặt cũng đừng làm như vậy tình trạng. Làm ngươi nhị tuyển một không chỉ là tưởng thưởng, này hai cái chức quan đều thực quan trọng, dù sao cũng phải giao cho có năng lực hơn nữa trung tâm người, ngươi chỉ cần nói cho chấm muốn đi chiêm sự phủ vẫn là thông chính tư. Can nguyên đế nói này hai cái chức vị đều thực quan trọng, là câu đại lời nói thật. Chiêm sự phủ là cái gì? Là đông cung cấp dưới cơ cấu, phục vụ thái tử. Đến nỗi thông chính tư, trưởng quản chính là trong ngoài trương tấu cùng với thần dân khiếu loại. Tỷ như nói có bá tánh bị hoan khuất, phía dưới quan viên chưa cho hắn công đạo, hắn cáo đi lên, phải từ thông chính tư đi lưu trình, lưu trình đi lên đi hoàng thượng mới có thể biết. Thông chính sử nếu là không liêm khiết, chẳng khác nào che lại hoàng thượng hai lỗ thay, không cho hắn nghe thấy phía dưới thanh âm. Quốc trưởng bên kia lúc trước có thể áp xuống như vậy nhiều bá tánh khiếu nại, bảo hạ làm ác giòng bên đệ tử, một phương diện cũng là ở thông chính tư có người. Triều đại thông chính tư quyền lực rất đại. Lòng dạ hiểm độc một chút tại đây trước vị thượng có thể vớt không ít, thi thoảng luôn có người tới hoạt động, thỉnh ngươi giúp đỡ nâng cái tay. Hoàng đế nói làm vệ thành tuyển, hắn trong lòng hướng vào thông chính tư. Ở thông chính tư, lớn nhất chính là chính tam phẩm thông chính sử, thông chính sử phía dưới thiết thông chính, đều là chính tứ phẩm quan. Triều đại tôn tả, hữu thông chính tuy rằng hơi lùn một đầu, cũng là trong nhà môn tam bắt tay, là đại quan. Còn có một chút, hiện giờ thông chính sử họ lưu hắn đã năm du hoa giác đánh giá lại có mấy năm liền phải cáo lão quay đầu lại chờ hắn nhàn vân ra hắc đi hoàng đế có thể trực tiếp đem vệ thành để bạn đi lên này nha môn bản thân cũng thực thích hợp hắn thông chính tư muốn đem phía dưới khiếu nại nội dung đăng báo cấp hoàng đế diện thánh cơ hội tự nhiên không ít còn nữa vệ thành hắn không phải kiên định nghiên cứu học vấn người lưu hàn lâm viện không nhiều lắm y tứ thông chính tư thích hợp hắn hắn là người chính trực Dám nói, không sợ sự Vệ thành cũng không làm hoàng đế thất vọng Làm hắn sảng khoái điểm nhị tuyển một Hắn cơ hồ không tưởng Nói thẳng thông chính tư Luận học vấn Vì thần so ra kém hàn lâm viện chư vị đồng liêu Không dám rẻ dỗ thái tử Đi thông chính tư đảo còn miễn cưỡng Thần tuy ngu rốt Tháng ở có nhị phân can đảm không sợ phiền toái thượng thân Hoàng đế nghe cười một tiếng Vệ thành nếu là ngu rốt Trên triều đỉnh phòng trừng không mấy cái người thông minh Hắn tâm nhãn thật sự quá nhiều, quá sẽ tính kế. Hoàng đế thường xuyên đều ở may mắn, may mắn chính mình sớm nhìn ra người này không bình thường, thi đỉnh kết thúc liền đem hắn lung lạc lại đây. Nếu là làm hắn đứng ở mặt khác trận doanh, cái này tâm cơ cùng số phận, ai gặp gỡ đều phải đau đầu. Hôm qua nhi trời sinh dị tượng chấm một đêm không ngủ, đến nghỉ ngơi một lát, ngươi lui ra đi, trở về chờ tiếp chỉ. Vệ thành từ ngự tiền lui ra, hắn đi ở hồi nha môn trên đường. Cảm giác khoảng thời gian trước vận đục đều bị hôn qua nhi kia chàng mưa to tẩy đi, toàn bộ hoàng cung, thậm chí toàn bộ kinh thành đều tơi mát. Hắn đi qua ướt gát đường lát đá, trở lại hàn lâm viện đi, mới vừa trở về đã bị đồng liêu vây quanh. Hoàng thượng sốt ruột làm ngươi vào cung là vì chuyện gì? Có phải hay không nói hôm qua nhi dị tượng? Vệ lão đệ không cần ẩn giấu nói nhanh lên hoàng thượng là có ý tứ gì? Ta chờ cung hảo có cái chuẩn bị. Vệ thanh làm cho bọn họ vây quanh vừa vặn, liền dừng lại, nói, chư vị đừng làm khó dễ ta, chúng ta ở ngự tiền đi lại, khẩu phong không thẩn, mệnh liền không dài. Chúng ta cũng không phải phải vì khó ngươi, chỉ là muốn biết Hoàng thượng thái độ, ngươi hơi chút lộ ra một chút. Đúng vậy, hôm qua nhi kia ra Hoàng thượng thấy thế nào? Vệ thanh nhìn quét một vòng, nói, trời cao là có ý tứ gì, Hoàng thượng liền thấy thế nào? Vũng về cảm thấy mất hứng. Lời này nói tương đương chưa nói. Nhưng cũng có người thông minh, lập tức nghĩ đến vệ thành sáng sớm thượng nha môn tới mịt mờ nói qua, đại khái ý tứ là hôm qua nhi trời sinh dị tượng không phải trời cao đối triều đình bất mãn, mà là tương trợ với hoàng thượng trừ hại tới, bị trừ chính là ai. Là chẳng sợ người ở trong phòng vẫn là làm xét đánh đã chết quốc trừ ra. Vệ thành hắn như vậy tưởng, hiện tại xem ra, hoàng thượng cũng là ý tứ này. Sáng sớm còn đầy mặt ai sắc mọi người đều lộ ra đại khoái nhân tâm biểu tình, chỉ kém không nói rõ quốc trượng đáng chết. Vệ thành công thành lui thần, ngồi xuống uống hắn trà, tưởng chuyện của hắn đi. Năm đó thi đình lúc sau, hắn quan tuyển tiến Hàn Lâm Viện, ở thứ thường quán đại 2 năm, đi theo thăng thất phẩm biên tu, sau đó là lục phẩm hầu độc, đến năm nay mới lên làm từ ngũ phẩm hầu độc học sĩ. Trước sau thêm một thêm hắn ở chỗ này có 4 năm, 23 tuổi tới hiện giờ 20 có 7, ở Hàn Lâm Viện nói nhàn cũng nhàn, nói vội cũng vội. Nhàn ở chỗ không cần tiến cung thời điểm, phiên phiên thư cũng có thể quá một ngày. Vội ở chỗ ngươi so người khác kém quá nhiều, muốn học liền nhiều kinh sử tử tập đều phải đi đọc, không riêng muốn đọc, còn muốn đọc thấu, đọc thấu mới có thể đến ngự tiền đi hầu hạ cấp Hoàng thượng giảng kinh không phải cái qua loa sống. Vệ thành biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, cho đến ngày nay hắn học vấn cũng liền chắc vá khả năng so trên đời này chín thành nhiều người đọc sách muốn hảo lại so với không thượng trong nha môn này đó lao hà lâm hắn là đi cửa hông được hoàng thượng trọng dụng lúc này mới ở trong nha môn đứng vững gót chân thực mau quốc trưởng không có tin tức liền phải chuyển khắp kia toàn gia đi theo liền phải rời khỏi triều đình hắn cũng phải đi thông chính tư đỉnh sai sự thông chính tư hữu thông chính Là cái ngươi chỉ cần chính trực liền dễ dàng đắc tội với người nhưng đồng thời cũng thực quan trọng sống. Trải qua quá trước mấy tháng sóng to gió lớn vệ thành kia trái tim đều mau thành làm bằng sát, kiên cường thật sự. Hiện tại không ít đồng liêu phát giác hắn số phận hảo, trừ phi là không đến tuyển cần thiết phải đối thượng, ngày thường không ai tới treo chọc hắn, đỉnh đầu cái này quang hoàn đi thông chính tư, nghĩ đến nhưng thật ra không tồi. Lại nghĩ đến chờ thêm hai ngày thánh chỉ xuống dưới. Nương các nàng cáo mệnh lại có thể thăng lên một thang. Lục phẩm là ăn người, ngũ phẩm là hợp lòng người, đến nỗi tứ phẩm, tiêu cung người. Vệ thành là cái gia chủ ý, cụ thể sự tình không cần hắn qua tay, hắn tử trong cung ra tới lúc sau liền rất nhàn. Nếu là ngày thường liền vùi đầu làm thuộc buồn phận sự đi, hôm nay cái trong lòng trang việc nhiều, trong chốc lát nghĩ đến quốc trượng bên kia, trong chốc lát nghĩ đến trong cung, lại nghĩ đến chính mình lập tức phải rời khỏi hàn lâm viện thật không lo lắng làm cái gì. Không riêng gì hắn, đồng liêu cũng không sai biệt lắm, bọn họ khởi điểm vây quanh thảo luận một trận, quay đầu lại liền có người viết văn chương đi. Lúc này quốc trưởng xác định vững chắc xong đời, mọi người tự nhiên quan trọng tùy hoàng thượng nệm bước, viết văn chương công kích vài câu, cũng giúp đỡ dẫn đường một chút dân gian dư luận. Người khác nhưng thật ra nhiệt tình mười phần, quý hàn lâm tâm đều lạnh. Hôm qua nhi trời sinh dị tượng, bọn họ còn cảm thấy cơ hội phản kích tới. Lấy cái này làm văn như thế nào cũng có thể bức cho Hoàng thượng tiếng lòng rối loạn, cho chính mình thắng được thở dốc chi cơ. Kết quả đâu, Hoàng thượng không thế nào quốc trưởng không có, người không có không nói hắn còn muốn gánh tội thay. Vệ thành là đế vương tâm phúc, lời hắn nói còn không phải là Hoàng thượng ý tứ. Hoàng thượng là tưởng đem quốc trượng đẩy ra đi chịu bá cánh mắng chửi. Quốc trưởng trên lưng như vậy ô danh, hắn con cháu toàn song, bao gồm đệ tử môn sinh cũng đều sẽ bị liên lụy. Hoàng hậu chẳng sợ không phế, có như vậy phụ thân vận số cũng hết, thái tử liền không cần phải nói, phá tướng lúc sau đã không có cơ hội, chờ thời cơ tới rồi hắn tổng muốn đem vị trí nhường ra tới. Xong rồi a, quốc trưởng vừa chết liền toàn xong rồi. Nói như thế nào toàn bằng hoàng thượng một chữ miệng? Ba cánh đều là xuẩn, tuy tiện dẫn đường một chút bọn họ là có thể xếp hàng thượng quốc trượng phủ trước cửa đi ném phân chứng nổ nước miếng. Quý hàn lâm tâm toàn lệnh. Trách chỉ trách hắn từ trước chịu quá quốc trượng đại ân, liền đi theo đứng đội, hiện tại bằng hắn có thể làm cái gì? Hắn chỉ có thể đem đầu đi xuống súc, tàng đến thâm một chút, đừng bị liên lụy. Trong vòng một ngày quý hàn lâm suy nghĩ vệ thành vô số lần, vệ thành một lần cũng chưa nghĩ đến hắn. Vệ thành tùy tiện uống lên hai chén trà giống như liền đến hạ nha thời gian, trở về trên đường hắn nghe xong nghe, trên đường cái đã có người ở thoá mạ quốc trượng, hoàng thượng người còn biên ra vẻ thuận miệng. Vừa đi vừa ồn ào, đại khái ý tứ là nói hôm qua nhi kia lôi chính là tới chu kẻ xấu, những cái đó bị đánh chết không một cái hảo, nhất hư đương thuộc quốc trưởng ra. Kết mẹ kết cánh cùng hoàng thượng đối nghịch không nói, lại rung túng toàn tộc làm sàng làm bậy. Quốc trưởng thế đại, lại là hoàng thượng cha vợ, hoàng thượng chẳng sợ nhìn ra hắn là cái hư phôi nhất thời còn không tiện xử trí. Cũng may trời cao săn sóc ba tánh, không đành lòng xem hoàng thượng chịu gian thần cả tay giáng xuống cựu thiên thần lôi sinh sôi đánh chết hắn. Hôm qua nhi kia ra thật sự làm cho người ta sợ hãi, thế cho nên mãn kinh thành đều ở nghị luận việc này, nghị luận người nhiều, tin tức truyền bá liền mau, người có tâm còn không có tới kịp lợi dụng. Hoàng đế dành trước phái người dẫn đường, kết quả phi thường thành công. Bên ngoài truyền thật sự quá có đạo lý, hôm qua nhi bị đánh chết giống như thật không một cái thứ tốt. Đặc biệt là quốc trưởng, đều trúng gió người ở trong phòng nằm. Này cũng có thể đem mệnh ném, kia lôi còn có thể không phải thẳng đến hắn đi. Hắn là thai họa, là man kinh thành lớn nhất tai họa, hiện tại thai họa đã chết, nhà hắn người không bao giờ có thể làm ác, dân chúng hận không thể tạc pháo chúc chúc mừng, thật là đại khoái nhân tâm. Trở về này một đường vệ thành nghe được tất cả đều là này đó, hắn cũng tò mò, tò mò quốc trượng rốt cuộc như thế nào bị bổ tới. Vẫn là ông trời thật sự khai mắt, biết hắn hư hướng hắn đi. Tưởng không rõ hắn liền lười đến suy nghĩ, chỉ lên làm thiên trường song tuệ nhãn, có thể biện hắc bạch. Quá trình như thế nào đã không quan trọng, quan trọng là Hoàng thượng rốt cuộc hoàn toàn vận ngã quốc trượng ra, còn lợi dụng lần này dị tượng tạo sóng thế, về sau ai muốn tồn mưu lịch chi tâm đều đến hảo sinh ngấm lại. Hiện tại triều thần bao gồm ba tánh đều cho rằng Hoàng thượng có thiên đạo tương trợ, đây là chuyện tốt, về sau muốn thi hành pháp lệnh thi thố có thể một chút nhiều lực cản. Vệ thanh là mang theo cười trở về, trở về thấy nắm tuyên bảo đi ở trong viện nghiên mực cùng đi theo bên cạnh xem bọn họ huynh đệ mật đường, hắn ý cười lại nhiều hài phân. Khương mật nhìn đến hắn không làm ra vẻ vui sướng, hỏi, có chuyện tốt sao? Vệ thanh tiến ra đón, gật gật đầu nói, ta có lẽ muốn thăng quan. chương 122-122, Chợt vừa nghe thấy thăng quan, khương mật có chút mở mịt, không riêng hắn. Lại đây mở cửa vệ lao nhân cũng giống nhau. Lại muốn thăng quan. Đằng trước không phải mới vừa thăng quá. Vệ lao nhân trong lòng còn phạm nói thầm, phía trước nghe người khác nói qua, quan văn tưởng thăng trước tương đối khó, bởi vì lập công cơ hội không nhiều lắm, chủ yếu dựa báo cáo công tác kiểm tra đánh giá, căn cứ đánh giá quyết định lên trước. Chẳng sợ vận làm quan rất tốt nhiều cũng là 3 năm nhảy dựng, nào có giống tam lang như vậy 1 năm tam nhảy. Vệ Thành không rõ ràng lắm hắn cha suy nghĩ gì, hắn vừa đi vừa hỏi, cha hôm nay cái có phải hay không không già quá môn. Bên ngoài truyền những cái đó nghe nói sao? Ngươi là nói quốc trưởng làm nhiều việc bất nghĩa gặp xét đánh. Ân, Chuyện này đều truyền điên rồi, không cần đi ra ngoài là có thể nghe thấy có người vừa đi vừa sướng, chúng ta buổi chiều còn đang nói có thể có như vậy xảo sự. Là thật sự. Vệ thanh gật đầu, nói, là thật sự. Cụ thể như thế nào cái tình huống không rõ ràng lắm, người đích xác không có. Quốc trưởng một không, hắn rơi gối mấy cái nhi tử toàn muốn để tang, liền không ra chức vị tới, kia chức vị quan trọng hoàng thượng không dám tùy ý để bà người, có chuẩn bị làm ta nhận tội thay. Việc này ta tiến cung thời điểm nghe hoàng thượng đề ra một câu, thánh chỉ xuống dưới phía trước không dám nói chết, cha các ngươi đã biết cũng đừng đi ra ngoài lộ ra, từ từ xem đi. Nghe được nói thăng quan nô bà tử cũng từ trong phòng ra tới, hỏi hắn đại khái là thăng mấy phẩm. Còn không nhất định sự. Mỗi lần đều như vậy, ta còn không biết ngươi. Liền nói mấy phẩm đi. Vệ thành tạm dừng một chút, đi theo so ra bốn căn ngón tay. Bốn bốn bốn, tứ phẩm quan. Hoàng thượng có tâm đem ta điều đi thông chính tư, làm hữu thông chính, là chính tứ phẩm quan, trong nha môn tam bắt tay. Nô bà tử chân mềm nhũn liền phải hướng trên mặt đất hoạt. Cũng may nàng bên cạnh chính là Khương Mật, Khương Mật tay mắt lanh lẻ đỡ một phen, mới làm nàng ổn định. Lúc này ngô bà tử cả người đã như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, kia bộ dáng rất giống lúc trước cáo mệnh thêm thân thời điểm. Nàng cũng là như vậy vẻ mặt ngu dại, chuyện gì đều không dành lo, trong đầu chỉ có chính tứ phẩm quan, chính tứ phẩm kinh quan. Tám bối tổ tông ở thiên có linh, tổ tông phù hộ. Vừa rồi vẫn luôn không hề răng nghiên mực ngửa đầu hỏi nói tứ phẩm quan rất lớn sao. Khương mật sờ sờ hắn đầu, nói nếu là tại địa phương thượng tứ phẩm là rất lớn quan, ở kinh thành sao, đỉnh đầu lợi hại còn nhiều, nhưng cha ngươi như vậy tuổi trẻ, này tuổi rất nhiều đều còn ở khảo cử nhân, có thể đương tứ phẩm quan lợi hại cực kỳ. Nghiên mực nghe lời này cũng thực hưng phấn, khuôn mặt đỏ bừng, Khương mật biết hắn trong lòng đối nam nhân tồn xuống bái, chỉ là mạnh miệng không nói. Đúng rồi, tướng công ngươi nói thông chính tư, Này thông chính tư là cái gì nha môn? Vệ thành đi đầu hướng đại sánh đi, vào nhà lúc sau ngồi xuống mới nói, quan viên đệ chỉnh tiến cung công văn liền từ thông chính tư đi, còn có dân gian giải hoan, bao gồm đăng văn cổ cáo ngự trạng tất cả đều về thông chính tư quảng. Kia trong nha môn lớn nhất quan là chính tam phẩm thông chính sử, thông chính sử họ lưu. Lưu đại nhân tuổi tác đã cao, tinh lực không thể so người trẻ tuổi, mấy năm nay quản sự càng thêm thiếu. Bên kia nha môn lớn nhỏ đương sự nếu là thông chính thương lượng làm, quốc trưởng lúc trước có thể ngăn lại như vậy nhiều trạng cáo hắn rất lớn một phương diện chính là cầm giữ thông chính tư, đổ hoàng thượng một đôi nhĩ. Cái này thông chính tư so hàn lâm viện như thế nào? Không giống vậy so, hàn lâm viện là cái tu thư biên thư cộng thêm cấp hoàng thượng đọc sách giảng kinh nha môn, bên này nghiên cứu học vấn nhiều, làm thật sự thiếu, sống đều thanh nhàn. Người đọc sách hiếm lạ hàn lâm viện xuất thân. Cái này xuất thân là khối hảo bàn đạp. Người có năng lực ở chỗ này ngao mấy năm liền sẽ đi mặt khác nha môn, vẫn luôn tại đây đầu đợi cũng không thấy đến là chuyện tốt. Rất nhiều lão hàn lâm chính là nghiên cứu học vấn lợi hại làm thật sự không được, bọn họ biên thư tu thư mang mang tân tuyển tiến vào thứ các sĩ chính là nửa đời người. Đa số người cũng không tưởng ở hàn lâm viện một đái nửa đời người, bọn họ chỉ nghĩ lấy hàn lâm viện đương văn cầu, hiển lộ ra mới có thể hảo mau chóng đi thực quyền nha môn. Vệ thành đi con đường này chính là khoa cử xuất sĩ người đọc sách nằm mơ đều mướn. Tuy rằng không nói thẳng thông chính tư hảo, nô bà tử lại không nốc, có thể nghe không hiểu. Nàng nếp gấp đều cười ra tới, nhạc đủ rồi mới nói, này nha môn hảo, về sau lại có nghiêm úc cái loại này không có mắt nói lao bà tử ta không xứng phong cáo mệnh, khiến cho hắn tìm người nói, cáo ngự trạng các ngươi quản. Vệ thành cương mật vệ lao nhân, này góc độ có điểm xảo quyệt. Hôm qua nhi ta còn cùng nương thương lượng nói có phải hay không đem sân sửa sửa, thang tứ phẩm nhưng thật ra không hảo sửa lại, viện này từ ngũ phẩm quan ở đều có chút không sấn, thang tứ phẩm sau còn ở nơi này, ngươi đồng liêu chỉ sợ không có phương tiện tới cửa. Nô bà tử cũng nhớ tới, vậy đừng tốn công sửa, lão nhân ngươi đi hỏi thăm nhìn xem có hay không đại hai tiến hoặc là tiểu tam tiến sân, thiên một chút không có gì, muốn rộng mở chút, như...